Con đường bá chủ, chương 2281, đại dị biến, đối mặt với sức mạnh trấn áp đến từ Chí Bảo, đại đa số người đều không cho rằng Đình Manh Manh có thể chống lại, dù sao thì Chí Bảo đã vượt quá phạm trù sức mạnh của Thánh Đế, viêm anh chấp nhận bị rút trạng lực lượng để phát động viên ngục lâu trấn áp Đình Manh Manh, có thể nói là được ăn cả, ngã về không rồi, chỉ bất quá nói gì thì nói, viên anh vẫn đánh giá thấp thủ đoạn của Đình Manh Manh, đứng trước viêm ngục lâu đang lao đến. Đình manh manh thánh thoát quát lên, tuyệt thế thần thông, không tin lực, một lần nữa biển sao lại được triệu hồi, nghịch sinh pháp tướng của đình manh manh ngửa đầu gầm thét, khống chế sức mạnh tinh thần hạ xuống cùng cuộn dung nhập vào cơ thể nó, sức mạnh một lần nữa đại tăng, đùng. Nghịch sinh pháp tướng hai quyền như búa tạ nện ra, pháp tướng của viêm anh chính thức sụp đổ, sau đó nghịch sinh pháp tướng lao đến trước mặt đình manh manh hộ chủ, muốn dùng cơ thể khổng lồ ngạn kháng viêm ngục lâu trấn áp, vô ích thôi. Dù ngươi có thêm sức mạnh tinh thần vẫn không thể phòng ngự trước mặt chí bảo. Riêng oanh nạo nghệ cười dài, ngao, nhưng khoảnh khắc sau đó khiến nụ cười trên mặt ả cứng lên, chỉ nghe thấy từ trong thể nội nghịch sinh pháp tướng vang lên tiếng rồng ngâm kinh động cửu thiên, lớp kim cương kiên cố gần như bất khả xâm phạm bên ngoài nghịch sinh pháp tướng lại chồng chất thêm một lớp long lân lóng lánh, kim cương và long lân đang xen vào nhau, hình thành một bộ chiến giáp vừa uy nghiêm vừa diễm lệ của nghịch sinh pháp tướng. Hiệu quả từ việc ăn thịt yêu chí tôn ẩn chứa nồng đậm long khí, tuy không thể làm đình manh manh trở thành long tộc, nhưng nàng lại sản sinh ra long lân cường đại, tăng mạnh khả năng phòng ngự của bản thân cũng như pháp tướng. Đây cũng là lúc phim ngục lâu nện xuống, trống, nghịch sinh pháp tướng cùng bảo thét gào, hai tay nâng lên thiên không, dùng toàn bộ bả vai và thân hình ngên đón phim ngục lâu hàng lâm, hoành hoành vành vành vành chí bảo trấn áp mang tính hủy diệt. Hung hăng nệm vào nghịch sinh Pháp tướng tạo thành những làn sóng xung kích kinh khủng quét ngang bốn phương tám hướng, nghịch sinh Pháp tướng toàn bộ ảm đạm, kim cương và cả Long lân xuất hiện chằng chiệt các vết trạng, một nửa cơ thể lúng sâu vào đấu trường, trạng thái thê thảm đến cực điểm. Viên ngục lâu nhận thấy con mồi vừa lì vừa cứng, nó cũng vẫn nộ vận dụng hết lực lượng cố gắng nghiền nát, nhưng nghịch sinh Pháp tướng lúc này cũng quá mức lì đòn, mặc cho viên ngục lâu mạnh mẽ đến mức nào. Nó vẫn cố gắng giữ chặt không để tổn hại đến chủ nhân của mình. Cục diện dàn co, mãi đến khi nghịch sinh pháp tướng tan rã cũng là lúc phim ngục lâu hao sạch lực lượng rơi xuống mặt đất một cách vô hại. Không thể nào, làm sao có thể, phim anh không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mặt mình. Ngay cả khi vận dụng chí bảo, ả cũng không thể làm bị thương đình manh manh, ta đã từng nói ở trong cùng cảnh giới, ngươi chẳng là gì cả. Đình manh manh lạnh lùng nói, toàn thân như đạn pháo bay vọt. Trong tay hiện ra một viên gạch nệnh thẳng xuống đầu Viêm Anh đầy thô bạo. Viêm Anh ngơ ngát, cảm giác được vô số ánh mắt xung quanh thương hại nhìn về phía mình, cảm giác được đầy rẫy ánh mắt chế nhạo. Đường đường là tiểu thư của Viêm Ngục tộc ỷ vào bối cảnh khi nam phách nữ, lại hoàn toàn không phải đối thủ của một thiên tài đến từ Liên Âm Tông. Trong cơn phẫn nộ, Ả như mất đi lý trí rít lên, một khối ngọc bội xuất hiện trong tay hung hăng bóp nát, trí tôn nhất kích, không xong. Vô số người hùng đứng lên, Chí tôn uy thế đã bao phủ toàn thân đình manh manh như muốn nhấn chìm nàng, tiện nhân. Đình manh manh vẫn nộ mắng to, một cảm giác tử vong bao phủ nội tâm khiến sắc mặt nàng trắng bệt, dịch chuyển tức thời, cũng may lạc nam vẫn luôn đề phòng mọi tình huống, hắn vẫn luôn sử dụng dò thám tương lai quan sát chiến trường nên phản ứng kịp thời, không gian chi lực kích hoạt, đình manh manh đã được dịch chuyển trở về bên cạnh hắn, phù, xém chút dọa chết ta. Đình manh manh thở vào nhẹ nhõm. Toàn thân đã ước đẫm mồ hôi lạnh, viêm anh tiểu thư, ngươi làm vậy là có ý gì? Ngọc Phù Dung vẫn nộ chất vấn, làm cái quy tắc tứ phương quyết đấu, nên lấy cái chết để tạ tội, muốn bổn tiểu thư chết. Liên âm tông nho nhỏ các ngươi đủ tư cách sao? Viêm anh nga ngược hừ lạnh một tiếng, viêm ngục tộc, các ngươi có gì giải thích chuyện vừa rồi? Lôi hằng hướng mắt nhìn về phía viêm ngục tộc trưởng, viêm hoành, cũng là phụ thân của viêm anh gần giọng hỏi. Nữ nhi tâm cảnh còn yếu kém, nhất thời không làm chủ được cảm xúc, mong chư vị bỏ qua. Phi hành thẳng nhiên như không có gì xảy ra hồi đáp, hừ, chuyện này lão phu giao cho Thiên Tượng Chí Tôn quyết định, mặt mũi của tứ phương quyết đấu bị ngươi làm mất hết rồi. Lôi Hằng ra vẽ phẫn nộ, tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về phía Thiên Tượng Chí Tôn, chỉ thấy hắn thông dong nói, tất cả yên tâm đi. Bổn tọa vốn vẫn luôn chú ý an toàn của các thí sinh, vừa rồi vốn định ra tay xuất thủ, Viêm oanh phạm phải quy tắc, bổn tọa tuyên bố cấm viêm ngục tộc tham gia tứ phương quyết đấu trong ba kỳ kế tiếp, cấm trái chấm Đình manh manh bất mãn kháng nghị, ta xén chút nữa bị giết chết rồi, các người ngay cả móng tay của viêm anh dâm nữ cũng không đụng đến, ánh mắt lạc nam lấp lé, vừa rồi hắn rõ ràng sử dụng dò thám tương lai quan sát toàn cục, thiên tượng trí tôn không hề có ý định xuất thủ như lời hắn nói, nếu không vận dụng đến dịch chuyển tức thời, e rằng đình manh manh đã bị trí tôn nhất kích nghiền chết. Sau đó sợ rằng viêm ngục tộc lại ý vào quyền thế mà bào chữa cho viêm ban, tối đa chỉ trừng phạt cho có lệ, còn đình manh manh chết thảm sẽ không ai kêu oan. Ngọn lửa trong lòng Lạc Nam lại mãnh liệt dâng lên, hắn rốt cuộc hiểu vì sao Đông Hoa Chí Tôn từng muốn làm thịt con hàng thiên tượng Chí Tôn này. Bổn tọa còn chưa nói hết. Thiên Tượng Chí Tôn cười nhạt, cao cao tại thượng tuyên bố, viêm sai phạm quy tắc, đình manh manh cũng tự ý rời khỏi chiến trường khi trận đấu còn chưa kết thúc, vậy nên trận này hòa nhau. Cả Kim Anh và Đình Manh Manh đều mất tư cách dự thi, cái gì? Vô số người trận mắt há hốc mồm, khốn nạn, làm sao có thể như vậy? Chúng đữ giận đến trung rảy cả người, mà Đình Manh Manh đã xém chút nữa lao lên liều mạng với thiên tượng trí tôn, thiên tượng trí tôn giải quyết chưa được thỏa đáng. Ngọc Phù Dung không phục đứng ra nói chuyện, viêm Anh phạm quy tắc trước nên Đình Manh Manh phải là người thắng cuộc, hừ, người chủ trì lôi hằng còn chưa tuyên bố thắng bại đồng nghĩa trận đấu chưa kết thúc. Thiên tượng trí tôn hít mắt nhìn những trí tôn khác ở đông vực hỏi, các vị thấy bổn tọa giải quyết thế nào, thiên tượng trí tôn An minh, chúng ta khâm phục. Một đám chí tôn chắp tay nói rằng, biểu hiện cực kỳ đồng nhất, Lạc Nam hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lué, ngửi thấy mùi vị kỳ quạt nào đó, phu quân, thiếp cảm thấy tình hình không ổn. Thủy triều tịch cùng lăng ba truyền âm cho Lạc Nam, các nàng vốn là nữ nhân thông tuệ, cũng đã nhận ra điểm bất thường trong chuyện lần này. Thiên tượng trí tôn và tất cả trí tôn của 19 động thiên phúc địa quá mức ăn ý, dường như bọn hắn là người một nhà, còn tất cả những kẻ còn lại đều là người ngoài, chống lại bọn hắn sẽ không có kết cục tốt, điều này cực kỳ bất thường, thiếu chủ, chúng ta rút thôi. Ngọc Phù Dung cũng đã bí mật bóp nát một khối ngọc bội trong ống tay áo, đồng thời nhìn Lạc Nam truyền âm, Lạc Nam trong lòng nặng nề, hắn cảm giác được có một bàn tay vô hình nào đó đang thao túng mọi diễn biến phát sinh. Nhận ra suy nghĩ trong lòng nam nhân, phượng tịch y và lãnh vận du cùng lúc bước ra, thánh thoát quát, tứ phương quyết đấu không đáng để tham dự, chúng ta từ bỏ, nói xong xoay người trở về phi hoa kiệu, nhìn thấy phản ứng của các nàng, vô số người biểu hiện cực kỳ đặc sắc, không ngờ đến mấy nữ nhân này lại tỏ vẻ bất mãn lớn như thế, từ bỏ cả tứ phương quyết đấu mà thế nhân ao ước, từ bỏ cơ hội đứng trên đỉnh danh vọng, nhược sương cùng Dương Anh trong mắt lướt qua ti do dự. Bản thân các nàng cũng cảm thấy mọi thứ đang rất không hợp lý, rõ ràng thiên tượng trí tôn quá mức thiên vị cho đám thiên tài của động thiên phúc địa, trước đó trí tôn các ngang trận đấu, còn hiện tại viêm anh dùng đến cả trí tôn nhất kích nhưng chẳng bị trừng phạt gì lớn lao cả, rõ ràng là có điểm bất thường, cục diện cực kỳ bất lợi cho các nàng, nhưng vì lợi ích của thế lực đứng sau lưng, Nhược Sương và Dương Anh hai nữ nhân không muốn từ bỏ cơ hội thay đổi vận mệnh, vẫn cắn răng muốn vượt qua cục diện khó khăn. Đường đường chính chính đoạt lấy danh ngạch, mà lúc này đứng trước thái độ của lãnh vận du cùng phượng tịch y, thiên tượng trí tôn ánh mắt như điện, trầm giọng chất vấn, các ngươi xem tứ phương quyết đấu là cái chợ sao? Muốn đến thì đến. Muốn đi thì đi à, ha ha, chẳng lẽ ngươi muốn ép chúng ta tham dự không thành? Lạc nam nhịn không được phá lên cười, ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng nói chuyện cùng bổn tọa. Thiên tượng trí tôn hừ một tiếng. Áp bách nặng nề dáng lâm xuống cơ thể Lạc Nam, Lạc Nam khoanh tay mà đứng, ngạo nghẽ ngênh đón áp bách của thiên tượng Chí tôn, ánh mắt như nhìn thằng ngu xem lấy đối phương. Đù sao, ngay cả áp bách của tịnh giả tiên tử hắn còn ngạnh kháng được, đừng nói thiên tượng trí tôn này. Vô số người hít một ngụm lãnh khí, nam nhân của tam hoa tinh này vậy mà can đảm như thế, dám đứng ra chống lại cả thiên tượng Chí tôn. Thiên tượng trí tôn trong mắt lué qua một tiên nguy hiểm. Lại không muốn hạ thấp mặt mũi ra tay với kẻ vô danh tiểu tốt, hờ hững nói, ngày hôm nay, nếu muốn rời tư phương quyết đấu thì phải chính miệng nhận thua, muốn chúng ta nhận thua đám con ông cháu cha này. Nằm mơ. Lãnh vận du cùng phượng tịch y vô cùng cuộc cường, chúng ta cảm thấy tư phương quyết đấu không xứng với mình nên mới từ bỏ, không phải chúng ta thua cuộc, hiểu chưa, hai con tiện nhân. Một đám thiên tài cảm thấy bị sỉ nhục, nhến răng nhến lợi, mà lúc này... Từ trên miệng Trung Đông động thiên bỗng nhiên có hai lão già hạ xuống, cung kính quỳ gối trước mặt Thiên Tượng Chí Tôn nói rằng, "Bẩm báo trưởng lão, mọi thứ đã chuẩn bị xong." HAHAHA. Thiên Tượng Chí Tôn phá lên cười dài, thất tiếng khen ngợi, "Làm tốt lắm, mọi thứ diễn ra nhanh hơn mong đợi của bổn tọa, ván kịch này nên lật màn rồi, làm sao có thể?" Tình cảnh này khiến đồng tử trong mắt Ngọc Phù Dung co rút lại, một cảm giác bất an bao phủ cả nội tâm. Hai lão già đó là ai? Lạc Nam trịnh trọng hỏi, bọn hắn một người là hóa trận trí tôn, một người là ngự trận Chí tôn, là hai vị trí tôn chiến trận sư hàng đầu đông vực. Ngọc Phù Dung giọng điệu run rảy, không thể biết được tại sao bọn hắn quỳ trước mặt thiên tượng Chí tôn, còn xưng tụng đối phương là trưởng lão, đi ngay, Lạc Nam không nói hai lời, trực tiếp triệu hoáng bá vũ điện, hắn mang theo tất cả chúng nữ lao lên cung điện trong ánh mắt ngỡ ngàng của vô số tu sĩ quan chiến tại hiện trường. Chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam còn sử dụng dịch chuyển tức thời cường thế mang Dương Anh lên bá vũ điện trong sự ngỡ ngàng của nàng. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao, thập bắt hắc kim cương thiên long ngửa đầu gào trống muốn mang theo Lạc Nam và chúng nữ đào tẩu, phản ứng cũng rất nhanh, bất quá mọi thứ đã muộn. Thiên trượng trí tôn cất tiếng cười dài, kế hoạch dăng lưới bắt cá của bổn tọa bố trí hàng tỷ năm qua, làm sao có thể thất bại ở khâu mấu chốt, hắn nhìn sang hóa trận trí tôn và ngự trận trí tôn hạ lệnh Mở lưới ra, ha ha, tuân mệnh. Hai vị trí tôn chiến trận sư sung sướng cười dài, trong nháy mắt, bọn hắn mãnh liệt kết ấn, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, bằng vào hai vị trí tôn chiến trận sư, vô số trận văn đã ngấm ngầm bố trí từ trước ầm ầm mở ra, hình thành hai tòa đại trận như thiên la địa võng chồng chất lên nhau bao phủ toàn bộ Trung Đông Động Thiên, trống, thập bác hát kim cương thiên long vừa mới đến miệng thung lũng chứng kiến cảnh này nổi cơn thịnh nộ, 36 hỏng pháo hạng nặng nặ Đùng đùng đùng, đáng tiếc trận Pháp do hai vị trí tôn chiến trận sư bố trí quá mức khủng bố, vậy mà ngăn chặn hoàn toàn những khẩu đạn pháo mạnh mẽ, ngược lại còn phản chấn trở về, ngao, 18 con rồng vội vàng lách mình né tránh, không phục gầm vang, lạc nam ra lệnh bá vũ điện xé rách không gian mà đi, nhưng ngay cả không gian cũng đã bị gia cố cực kỳ chắc chắn, hắn vô pháp đào tẩu, chuyện gì xảy ra? Hàng tỷ tu sĩ có mặt ở quảng trường xôn sao? Lúc này bọn hắn cũng nhận ra điều bất thường, vội vàng đứng lên la hét, thiên tượng Chí tôn, ngài muốn làm gì, hàng tỷ tu sĩ ở đây đến từ không ít vực sâu, thung lũng tại đông vực, gọp lại cũng là một cổ lực lượng khổng lồ, từ thánh vương, thánh hoàng, thánh đế, có người có thế lực, có người là tán tu, nhưng chẳng ai ngờ được mọi thứ đang xảy ra trước mặt, khà khà khà, thiên tượng Chí tôn nhận ra kế hoạch đã thành, ngửa đầu cười dài như bậc đế vương, rất đơn giản. Bổn tọa và 19 động thiên phúc địa muốn thống nhất toàn đông vực, như để chứng minh cho lời của thiên tượng Chí tôn, toàn bộ trí tôn đến từ 19 động thiên phúc địa đồng loạt đứng lên, cung kính ở sau lưng hắn, cái gì? Vô số người biến sắc, cấp cuộc đã ngửi ra âm mưu kinh khủng, đông vực mặc dù nổi tiếng với 19 động thiên phúc địa mạnh nhất, nhưng bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều vực sâu, thung lũng khác với số lượng không đếm phễ, những nơi này có đến vô vàng tu sĩ tồn tại. Nếu 19 động thiên phúc địa muốn liên hợp thống trị Đông vực, những vực sâu và thung lũng này tuy rằng không thể chống đối nhưng cũng sẽ có thể lựa chọn đào tẩu, thoát đi đến Đại Châu lục khác, trời cao mặt chim bay, tự do tự tại. Đến khi đó tu sĩ ở Đông vực như ông vỡ tổ, 19 động thiên phúc địa muốn truy bắt trở về cũng không đủ nhân thủ để làm điều đó, cực kỳ tốn thời gian và công sức nhưng chưa chắc hiệu quả. Vậy nên bọn hắn đã nghĩ ra một đại kế, đó là nhân cơ hội tứ phương quyết đấu định kỳ diễn ra Đến lúc đó hầu hết cường giả cao tầng và tu sĩ đều hội tụ về một nơi duy nhất là Trung Đông Động Thiên, 8 phần 10 tu sĩ đông vực đã có mặt ở nơi này để quan chiến, nào đâu ngờ rằng mình đã như cá sa vào lưới, chỉ cần dăng lưới lên, phong thiên tỏa địa, gia cố không gian, một mẻ lưới thu lấy tất cả, đem toàn bộ đông vực nắm vào trong tay, thiên tượng trí công gian rộng hai tay, giả tâm ngập trời trong đôi mắt khiến hắn nhìn qua vô cùng dữ tận, bá đạo tuyên bố, các ngươi có hai lựa chọn. Thuần phục hoặc chết Con đường bá chủ, chương 2282, hoa tàng thế vẫn, nghe xong lời tuyên bố của thiên tượng Chí tôn, sắc mặt vô số người ở hiện trường trở nên cực kỳ khó coi, tu sĩ luôn có sự tự tôn riêng của mình, đối với rất nhiều người mà nói, bọn hắn tuy rằng tu vi không thấp nhưng cũng không muốn phải trở thành thuộc hạ hay phụ thuộc vào bất kỳ ai đó, đây cũng là nguyên nhân mà từ cổ Chí kim cho đến nay, rất ít thế lực có thể thống nhất một phiến đại lục dù rằng có thể thì cũng chỉ tồn tại trong được một đoạn thời gian, sau đó lại tan rã trong dòng sông lịch sử. Bởi lẽ sự đa dạng về chủng tộc, giống loài ở nguyên giới là quá nhiều, muốn cùng một loài giống thuần phục nhau đã khó húng hồ gì là thống trị những giống loài khác, cho nên khi nghe qua giọng điệu cường thế không gì sánh bằng của thiên tượng Chí tôn, phản ứng đầu tiên của đại đa số tu sĩ là không phục, thiên tượng Chí tôn ngươi đừng ảo tưởng. Một lão già thánh đế cao giọng quát lớn, Chúng ta nể trọng ngươi vì ngươi đại diện cho tu sĩ đông vực có được thành tựu ở Trung Châu, xứng đáng được ca ngợi, nhưng ngươi đừng vì thế mà ảo tưởng, đúng vậy đó, xếp hạng 35 trên trí tôn bản mà thôi, chẳng lẽ ở đông vực không có cao nhân trừng trị ngươi không thành? Lại một vị cường giả tiện cận trí tôn bất mãn kháng nghị, ầm ầm ầm ầm, bất quá hai người vừa dứt lời, vài chục vị trí tôn sau lưng thiên tượng Chí tôn đã biến mất tạo chỗ, à, à, à, à, à. Hai tiếng hất thảm thiết the lương vang lên, trong ánh mắt kinh sợ của vô số người, hai vị cường giả vừa dám lên tiếng đã bị nghiền thành trạng bã, ực, toàn trường run sợ nuốt nước bọt, biết Thiên Tượng Chí Tôn muốn giết gà dọa khỉ nhưng bọn hắn vẫn không nhịn được tràn đầy sợ hãi a. Hừ, đó là hậu quả khi chống đối kế hoạch của bổn tọa. Thiên Tượng Chí Tôn đảo mắt nhìn toàn trường, gằn từng chữ một, thật ra lời của hai kẻ vừa rồi cũng không sai. Chỉ tiếc bọn hắn quên mất một điều, sau lưng bổn tọa còn có cả 19 động thiên phúc địa phục tùng mà không phải đơn độc, ở tại đông vực này, đương nhiên vẫn có số ít cường giả đủ khả năng chiến thắng bổn tọa, thậm chí tiêu diệt bổn tọa, đáng tiếc những kẻ đó người thì không màn thế sự, người thì đã ngao du nguyên giới, số ít kẻ dám công khai chống lại bổn tọa thì đều đã bị âm thầm tiêu diệt trong dòng sông lịch sử, nói đến đây, thiên tượng biểu lộ tà ác, các ngươi còn nhớ đông hoa trí tôn chứ, toàn trường giật mình. Mà Lạc Nam đang đứng trên đỉnh bá vũ điện cũng là ngưng mắt nhìn đến, đông hoa Chí tôn, tình nhân trong mộng của vô số nam nhân đông vực, các ngươi biết vì sao nàng chết không hả? Thiên tượng trí tôn phá lên cười, là bị bổn tọa và những bằng hữu của ta ở Trung Châu tập kích, vây công đến chết, ngươi, toàn trường rùng mình, một cổ hàng khí trào dân, Lạc Nam hít sâu một hơi, thủy triều tịch cùng lăng ba vội vàng nắm chặt tay hắn, ra hiệu cho hắn bình tĩnh. Cái chết của Đông Hoa Chí Tôn chính là đòn cảnh cáo để bổn tọa thu phục 19 động thiên phúc địa. Thiên tượng Trí Tôn uy hiếp nói, đó cũng là minh chứng cho kết cục những kẻ dám chống đối ta, dứt lời, hắn đảo mắt nhìn đến Dương Anh và Nhược Sương, nở nụ cười thú vị, vừa vặn truyền nhân của Đông Hoa Cung và Tuyết Mộng Cung đều có mặt ở đây, bổn tọa sẽ dùng các ngươi ép hai thế lực chống đối kia lộ diện, cái gì? Thế nhân kinh hải, không dám tin tưởng nhìn về phía Dương Anh và Nhược Sương. Phải biết rằng Đông Hoa cung chính là thế lực do Đông Hoa Chí tôn lập ra, còn tuyết mộng cung cũng là thế lực do tuyết mộng thiên nữ lập ra, đệ tử của hai thế lực này vậy mà ở ngay trước mặt bọn hắn, còn tham gia tứ phương quyết đấu. Chẳng trách các nàng luôn lấy thân phận tán tu, mà ngay cả Dương Anh và Nhược Sương cũng vô thức lùi lại vài bước, ánh mắt như gặp quỷ xem lấy thiên tượng Chí tôn. Các nàng một người là đệ tử của Đông Hoa cung, một người là đệ tử của tuyết mộng cung, là hai thế lực lánh đời, lai lịch đều luôn giữ kính Đấy thế mà thiên tượng trí tôn lại nắm giữ điều đó trong lòng bàn tay, chứng tỏ mọi thứ đúng như lời hắn nói, hắn đã lên kế hoạch cho giả tâm kinh thiên động địa này thật nhiều năm rồi, thấy toàn trường kinh hải trước sự cường thế của mình, thiên tượng trí tôn cực kỳ thỏa mãn, mọi thứ đã nắm trong lòng bàn tay, chậm rãi lên tiếng, các ngươi hiện tại như cá đã vào lưới, chỉ còn đường thuần phục hoặc chết mà thôi, không sai, cho tất cả các ngươi thời gian một nén nhang suy nghĩ, kẻ nào thuần phục đứng sang bên phải. Kẻ nào không phục sẽ có người đoạt mạng. Đôi hàng cũng vuốt cầm phụ họa, vỗ vỗ bàn tay, phần phật, từ trong bóng tối, hàng vạn thánh vương, hàng nghìn thánh hoàng, hàng trăm thánh đế đồng loạt xuất hiện, sát khí đằng đằng. Bọn hắn chính là cường giả dưới trướng của 19 động thiên phúc địa. Hiển nhiên các động thiên phúc địa không chỉ có trí tôn, cường giả đẳng cấp thấp hơn cũng cực kỳ đông đảo. Cục diện ngày càng bất lợi, phu quân, tính sao đây? Một thời gian không lâu đâu, chúng nữ truyền âm hỏi Lạc Nam. Lạc Nam cố gắng giữ lý trí, hắn biết hiện tại mình khó lòng chống lại Thiên Tượng Chí Tôn đang cường thế đến cực điểm, một vị trí Tôn đã là khó mà đối đầu, huống hồ số lượng lên đến vài chục vị của 19 động thiên phúc địa. Chiến lược của Thiên Tượng Chí Tôn cũng cực kỳ khủng khiếp. Dù hận không thể tìm mọi cách trả thù cho sư phụ, nhưng lý trí Lạc Nam biết hắn nên lựa chọn trốn đi. Có nhiều cách để bỏ trốn, hắn vẫn còn hai tấm Chí Tôn phá trận phù. Có thể bất ngờ phá tan cả hai tòa trận pháp giam cầm và đào tẩu, hắn vẫn còn áo yến của bích tiêu, có thể thu tất cả chúng nữ vào linh giới châu rồi tàn hình chuồng đi, hắn còn phù chú của trụ Việt mẫu tôn, có thể sử dụng để dịch chuyển đến trụ Việt tông. Tóm lại hắn không thiếu phương thức lẫn trốn, nhưng sự phẫn nộ và căm hận của Lạc Nam khi thấy thiên tượng Chí tôn đắc ý kể lại chiến tích hèn hạ vây công sư phụ mình, cảm xúc lại không muốn hắn đào tẩu, ngược lại phải tìm cách dạy dỗ thiên tượng Chí tôn một bài học. Biết là khó, nhưng Lạc Nam vẫn muốn liều, bằng không hắn không cam tâm, giống như năm đó khi còn là một con kiến hôi ở Lạc Gia tại băng thiên đại lục, trước khi đào tẩu, hắn vẫn triệu hoán thiên đạo chi nhãn oanh tạc Lạc Gia một phen vậy, khen, phát động nhiệm vụ sử thi, giáo huấn thiên tượng, thành công nhận được một lần triệu hoán gói quà sử thi, thất bại đông vực bị thiên tượng chiếm đoạt, nhiệm vụ chú thích, bằng mọi giá khoái động cục diện, buộc thiên tượng trí tôn âm mưu thất bại, đột ngột hệ thống vang lên thanh âm trong đầu. Lạc Nam nở nụ cười tà, hệ thống vừa đúng với ý của hắn, phải quậy đục nước một trận phen này, đương nhiên nhiệm vụ cấp độ sử thi chứng tỏ mức độ hoàn thành không hề dễ dàng, cần phải thật sự cẩn trọng, thậm chí là không tiếc phải trả những cái giá lớn, một nén ngang thời gian sắp hết. Lôi hằng cao giọng nhắc nhở, mau thả ta xuống. Dương Anh nhìn Lạc Nam đề nghị, Lạc Nam nhìn lấy nàng, ánh mắt chăm chú, Dương Anh quật cường nhìn lại hắn, nàng sợ liên lụy chúng ta sao? Lạc Nam hỏi, Dương Anh cắn cắn môi gật đầu, thiên tượng Chí tôn đã đích thân chỉ ra thân phận của nàng, đồng thời muốn bắt nàng làm con tin, dùng an nguy của nàng để uy hiếp đến đông hoa cung hiện thân, nàng không muốn vì chuyện của mình mà mang đến đại họa cho Lạc Nam, yên tâm đi. Lạc Nam nhét miệng, cứ tin ở ta, họa của ai còn chưa biết đâu, Dương Anh nhịp tin vô thức nhảy lên, ở trong cục diện tồi tệ như thế này, vì sao hắn còn biểu lộ ra sự tự tin như thế, mau nhìn kìa. Chẳng biết là ai vô thức thốt lên, chỉ lên miệng động thiên, nơi là lối thoát duy nhất nhưng đã bị trận pháp phong tỏa kín kẻ, toàn trường giật mình nhìn lên, chỉ thấy có hai cái bóng chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện ở tại nơi đó, hứng. Thứ gì thế? Thiên tượng trí tôn cho mày, là cương thi, hoàn toàn không có hơi thở của sự sống, bằng không chúng ta đã sớm cảm ứng được. Một vị trí tôn hồi đáp, bọn hắn vẫn luôn chú ý động tĩnh của toàn trường. Lại chẳng biết từ đâu có hai con cương thi lặng lẽ xuất hiện trên miệng Trung Đông Động Thiên, cũng vì chúng nó không phải người sống nên bọn hắn nhất thời không cảm giác được đến, hừ, hai con cương thi mà thôi, có thể làm nên trò trống gì. Hóa trận trí tôn kinh thường biểu môi, bất quá cảnh tượng sau đó liền khiến sắc mặt hắn đại biến, trong tay hai con cương thi bỗng nhiên lấy ra hai tấm phù chú, không được. Ngự trận trí tôn hai mắt muốn nứt, hắn đã nhận ra phù chú kia là gì, trí tôn phá trận phù. Đáng tiếc đã muộn, hai con cương thi bóp nát trí tôn phá trận phù trong ánh mắt của vô số người, vù vù vù vù vù vù, hàng của hệ thống xuất phẩm cực kỳ hiệu quả, vô số phù Văn bay ra thẩm thấu vào hai tòa trận pháp đang phong tỏa toàn bộ động thiên phúc địa, trong nháy mắt thôi, hai trận pháp ầm ầm sụp đổ, chạy, chẳng biết là ai phản ứng cực nhanh ngửa đầu gào rống, hàng triệu tu sĩ như ông vỡ tổ, bất chấp thời hạn một nén nhang vẫn còn chưa hết, liền điên cùng ngự không mà bay. Liều lĩnh muốn thoát khỏi Trung Đông Động Thiên, hừ, cứ tưởng sẽ đào thoát thành công, nào ngờ một tiếng hừ lạnh uy nghi vang vọng, thiên tượng Chí tôn như một vị thần xuất hiện ngay tại miệng Trung Đông Động Thiên, hai tay chấp trước ngực thành kính niệm, dị tượng Pháp Tướng, hiện ra cho ta, hoành, toàn bộ Trung Đông Động Thiên như nổ tung, một tôn Pháp Tướng khổng lồ che thiên phủ địa hàng lâm phía sau thiên tượng Pháp Tướng, đó là một vị Pháp Tướng cơ thể trong suốt, khổng lồ như mênh mông vũ trụ, cơ thể chứa đựng biển sao. Hai bên bả vai có mặt trăng và mặt trời vây quanh, Pháp tướng thần thông tinh thần nhật Nguyệt Ấn, thiên tượng trí tôn ngửa đầu thét dài, vô vàng ánh sao trong cơ thể dị tượng Pháp tướng sáng trực lên, mặt trăng và mặt trời hai bên bả vai của nó dữ dội xoay tròn, cùng cuộn sức mạnh tập hợp thành một đại Ấn, hung hăng trấn xuống, phốt. Trước sự kinh hãi tột cùng của thế nhân, hàng triệu tu sĩ vừa muốn thoát thân liền như diều đứt dây đẩy ngược trở về, từng người thổ huyết trọng thương, từng người toàn thân nứt vỡ, trời ơi Đó là dị tượng Pháp tướng xếp thứ 40 trên Pháp tướng bản, nằm trong top 50 là thuộc hàng khủng bố rồi, vài lão già kiến thức bất phàm Pháp rồ gào trống lên. Hiếp, tương truyền dị tượng Pháp tướng có thể vận dụng sức mạnh của thiên địa dị tượng, điều động ánh sao, mặt trăng và mặt trời quả nhiên không phải giả, đám đông hoảng loạn, ánh mắt như nhìn thấy quỷ nhìn dị tượng Pháp tướng, một số ít người tinh thông không gian, nhưng lúc trận Pháp sụp đổ lựa chọn xé rách không gian đào vong. Bất quá cũng bị trí tôn của 19 động thiên phúc địa truy bắt trở lại, đừng tưởng lưới rách là đám cá các ngươi có thể bỏ trốn. Thiên tượng trí tôn bề nghệ như thần minh, cao cao tại thượng nói, ta có vô vàng giải pháp túng các ngươi trở lại, nói xong, ra hiệu 10 vị trí tôn bay lên miệng Trung Đông động thiên trấn thủ, ngăn cản tất cả bỏ trốn. Hóa trận trí tôn cùng ngự trận trí tôn thấy vậy âm thầm may mắn, cố gắng điều động trận văn một lần nữa kết thành trận pháp, Lạc Nam thấy cảnh này ánh mắt lấp lué phải tìm cách làm loạn hiện trường trước khi trận pháp phong tỏa một lần nữa được lập xong, hắn động ý niệm, điều khiển hai tên cương thi tử vong quân vừa rồi đang ở phụ cận tập kích bóng lưng Thiên Tượng Chí Tôn, trò mèo. Thiên Tượng Chí Tôn biểu lộ kinh bỉ, hờ hững phất tay, bí tự thi, bên trong đồng tử của Thiên Tượng Chí Tôn hiện lên một chữ thi vô cùng cổ xưa và thâm ảo, chiếu rọi vào hai con cương thi tử long quân, đột nhiên Lạc Nam cảm giác được mối liên kết giữa mình và hai con cương thi hoàn toàn biến mất. Điều này khiến hắn chậm rãi nhắm mắt lại, quỳ xuống. Thiên tượng trí tôn mở miệng, hai con cương thi ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt hắn bày tỏ lòng trung thành, ha ha ha, thấy chưa hả? Thiên tượng trí tôn ngạo nghệ cười dài, bổn tọa sở hữu bí tự thi, toàn bộ cương thi và thi thể đều nằm trong tầm kiểm soát của bổn tọa, bất kể chủ nhân của mấy con cương thi này là ai, mơ tưởng dùng trò mèo này đối phó với bổn tọa, không ít người lộ ra vẻ tuyệt vọng, thiên tượng trí tôn quá mức cường đại. Thủ đoạn lại đa dạng vô cùng, chẳng những sở hữu dị tượng pháp tướng, hiện tại ngay cả thứ hiến ho như bí tự mà hắn cũng nắm giữ trong tay. Bí tự thi cướp đoạt quyền thống chế cương thi, loại bỏ sự liên kết giữa cương thi và chủ nhân của nó để thuần phục thiên tượng Chí tôn. Thủ đoạn này thi tu gặp phải hắn chỉ có thể khóc thét, vì chủ nhân thần bí kia của hai con cương thi kia xem ra đã cố gắng hết sức rồi. Nghĩ đến đây, đã có không ít người bắt đầu lựa chọn đứng về phía bên phải, mong muốn thuần phục thiên tượng Chí tôn. Thiên tượng trí tôn thấy hiệu quả uy hiếp đạt thành, hài lòng nở nụ cười. Lúc này, ánh mắt của hắn khóa chặt lấy Dương Anh cùng Nhược Sương, hờ hững hạ lệnh, tránh đêm dài lắm mộng, mau bắt giữ hai con tinh này đi thôi, tuân mệnh. Hai vị trí tôn nghe lệnh hành động, một người chính là viêm mục tộc trưởng Viêm Hoành, một người khác chính là lão già lôi hằng, bọn hắn lao vọt đến vị trí của hai nữ, cút xuống đây cho ta. Viêm Hoành nở nụ cười đầy rẫy sát khí. Địa ngục hỏa hình thành một bàn tay khổng lồ, chụp thẳng xuống dương anh, ngươi cũng vào tay bổn tọa đi. Lôi hàng nhét miệng, lôi đình hình thành xiềng xích, quất đến vị trí của nhược sương kéo đến, nhưng khoảnh khắc sau đó càng khiến tất cả hoài nghi nhân sinh. Tiểu vũ kết giới, chỉ nghe lạc nam lạnh lùng vô cảm mở miệng, một tầng kết giới liền phô thiên cái địa hình thành, bao trùng phạm vi rộng, đem viêm hoành bao phủ vào bên trong, ngay lập tức, tu vi của viêm hoành tụt dốc không phanh. Từ trí tôn xuống mức thánh đế viên mãn, tranh con, ngươi nghĩ như vậy là có thể đánh được bổn tộc trưởng. Viêm hoành phẫn nộ cười, thánh vương nho nhỏ, ngươi đủ tư cách sao, lạc nam không đáp chỉ ngự không mà lên, một vạn đường văn đầy đủ các loại không thừa không thiếu tập hợp, một đóa hoa mỹ lệ, thần bí và nguy hiểm lan tràn khắc toàn thân hắn, làm sao có thể? Thiên tượng trí tôn, dương anh rùng mình thốt lên khi nhìn thấy hiện tượng này, biểu hiện trong mắt là sự khó tin tột độ. Bá lực tụ hội, 200 hành tinh xoay tròn, banh Thiên Tổ phù bạo phát sức mạnh, tất cả thế và vực đều được dồn nén vào lòng bàn tay của Lạc Nam, một đóa hoa dần dần nở rộ, không gian rung rẩy, vạn vẹo xung quanh, trước ánh mắt chấn kinh của toàn đông vực, hắn hờ hững thốt ra bốn chữ, Hoa Tàn, Thế Vẫn. Con đường bá chủ, chương 2283, Tuyết Mộng Thiên Nữ, mỹ lệ Huyền bí nhưng lại mang theo sức mạnh chết chóc của sự hủy diệt, nụ cười tự tin trên mặt viêm hoành cứng đờ, ngửi thấy hơi thở nguy hiểm mãnh liệt, đáng tiếc hắn nhận ra thì đã muộn, đùng đùng đùng, banh tạp dữ dội, địa mục hỏa tán loạn, một trưởng của viêm hoành tan rã trong sự ngỡ ngàng của hắn, hoa tàn sau khi nở rộ, quy lực đủ để vẫn thế, một đám mây hình nấm khổng lồ bao phủ thân thể hắn vào bên trong, phốt, máu tươi cùng phúng, viêm hoành như một miếng dẻ rách bay ngược ra ngoài. Toàn thân nát bấy đầm đìa vết thương, xương cốt trắng phếu lộ cả ra ngoài. Nếu không phải có được số lượng lớn viêm mạch cường đại gia cố toàn thân, chỉ sợ đã sớm bạo thể mà chết. Toàn trường tĩnh lặng, vô số ánh mắt mảnh liệt co rút lại, theo sau đó là trợn tròn ra, từng cái miệng há hốc, chẳng ai nghĩ đến đường đường là thiên địa sủng nhi. Viêm ngục tộc trưởng lại thê thảm như vậy khi đụng độ với một tiểu tử tu vi thánh vương. Mặc dù là viêm hoành chủ quan, nhưng điều này cũng quá mức vô lý. Càng vô lý hơn đó là thủ đoạn mà nam tử kia sử dụng, đó là, đó là, không ít người có kiến thức hít thở không thông, từng màn ký ức xưa củ hiện về trong tâm trí, đã từng, đã từng loại vũ kỹ hoa Mỹ chết chóc đó vang danh toàn bộ đông vực, đã từng, đã từng đó hoa đó chính là biểu tượng của một tồn tại đứng trên đỉnh thế gian, đã từng, đã từng là tiêu ký nhận diện của một phương thế lực sừng sửng giữa thiên hạ, chỉ là đã quá lâu rồi. Đã quá lâu chìm vào dòng sông lịch sử, lâu đến mức thế nhân dường như quên mất sự tồn tại của nó, để rồi ngày hôm nay, khi đóa hoa ấy một lần nữa bột phát hào quan thuộc về nó liền kinh động nhân gian, khiến toàn trường trở nên tĩnh lặng. Ở khoảnh khắc này, trước mắt tất cả như hiện ra bóng dáng của nữ nhân phong hoa tuyệt đại kia đang quay lưng về phía mình, chậm rãi dung hợp vào bóng lưng lạc nam. Làm sao có thể chứ, thân thể dương anh run rẩy tất cả như một giấc mộng không chân thật. Đôi mắt thăm thẳm xinh đẹp của nàng nhìn chầm chầm thân ảnh người nam nhân kia, đặc biệt là hình xăm đóa hoa nở rộ trên da thịt hắn lúc này như trở thành bất tử. Vốn dĩ đã rất túng mỹ vô song, sự xuất hiện của hình xăm đóa hoa càng khiến hắn trở nên huyền bí, tà dị, cuốn hút không thể rời mắt. Đối với rất nhiều nữ nhân có mặt ở hiện trường lúc này, hình tượng lạc nam và hình tượng về tình nhân trong mộng tưởng của các nàng vô thức dung hợp, khiến các nàng ngẩn ngơ. Nhưng đối với thiên tượng Chí tôn và rất nhiều trí tôn cùng phe cánh với hắn, Lạc Nam không thể nghi ngờ trở thành cái gai nhọn cực kỳ chứa mắt, cực kỳ gợi đòn, hận không thể lập tức ra tay tiêu diệt, bỉ ngạn, thiên tượng Chí tôn thì thào, sau đó ngửa đầu lên trời cười dữ dội, bỉ ngạn hoa, lại là nó, lại là nó, ha ha ha, tiếng cười sang sẵn vang vọng đất trời, lại không có bất kỳ ai nghe ra một tia vui sướng ẩn giấu bên trong, hay vào đó. Bên trong tiếng cười của thiên tượng Chí tôn chứa đựng đủ loại cảm xúc phức tạp, giận dữ, phẫn nộ, đố kỵ, nhục nhã càng nhiều hơn là sợ hãi. Không ai hiểu rõ vì sao sự xuất hiện của bỉ ngạn hoa lại khiến thiên tượng Chí tôn mất bình tĩnh như thế, khiến thiên tượng Chí tôn sinh ra nhiều cảm xúc phức tạp như thế. Lạc Nam biểu lộ hờ hững, có lẽ chính hắn là người hiểu rõ nhất ở hiện trường, bởi vì chính bỉ ngạn hoa đã từng khiến thiên tượng Chí tôn phải thảm bại. Từng khiến thiên tượng Chí tôn tổn thất vô số cường giả dưới trướng, từng khiến thiên tượng trí tôn phải giả chết đào vong, có lẽ đó là sự ám ảnh mà cả đời thiên tượng Chí tôn cũng không thể nào xóa bỏ, bất chấp việc hắn đã thành công cùng những cường giả đến từ trung châu vây công loại bỏ nữ nhân mang đến cho hắn cảm giác thất bại kia. Một tiếng hét thảm thiết vọng lên làm giật mình toàn trường, tất cả bừng tỉnh khỏi giấc mộng Huyễn lệ mà Lạc Nam vừa tạo ra, đưa mắt nhìn sang. Chỉ thấy Lôi Hằng đau đớn ôm lấy bả vai, nơi đó đã hóa thành băng giá, một cánh tay của hắn đã tan biến như những bông tuyết giá lạnh, chuyện gì xảy ra? Nhiều người đặt câu hỏi, nhìn đến vị trí mục tiêu mà Lôi Hằng vừa ra tay, toàn trường đã có được đáp án, chẳng biết từ bao giờ, bên cạnh Nhược Sơn xuất hiện một vị thần bí nhân khoác áo tràng che phủ từ đầu đến thân không nhìn rõ diện mạo, xung quanh cơ thể thần bí nhân có từng đóa hoa tuyết nhẹ bay. Hòa cùng với đó là màu đỏ từ máu và thịt vụn của Lôi Hằng, sư phụ. dược sương kinh động như gặp thiên nhân lên tiếng kinh hô, thần bí nhân khẽ gật đầu, kiểm tra tình huống của đồ đệ, thấy không có gì trở ngại mới tạm thời yên tâm, ánh mắt hờ hững sau lớp áo trà nhìn về phía thiên tượng Chí tôn đang ngự trị trên bầu trời, ngươi là kẻ nào? Lôi Hằng căm giận trích lên, vừa rồi hắn ra tay với Nhược sương tưởng chừng như dùng đao mổ trâu giết gà. Nào ngờ bên cạnh nhược sương bỗng nhiên hiện ra một cường giả thần bí, chỉ với một chiêu đã hóa cánh tay của hắn thành băng phong, sau đó nghiền nát thành mảnh vụn, cường giả của tuyết mộng cung hay đích thân tuyết mộng thiên nữ giá đáo. Thiên tượng Chí tôn nhất miệng cười nhạt tức tiếng hỏi, ực thế nhân lại có dịp nuốt một ngụm nước bọt, mọi thứ diễn ra khiến bọn hắn đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, đầu tiên là bị ngạn hoa tuyệt tích từ lâu được thiếu chủ của liên âm tông thi triển. Kế tiếp là có khả năng tuyết mộng thiên nữ trong truyền thuyết gián lâm, tất cả vượt qua mọi tưởng tượng rồi, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức đầu não không kịp tiếp nhận sự thật, thần bí nhân không trả lời thiên tượng Chí tôn, ngược lại ánh mắt đảo về phía Lạc Nam. Lạc Nam nhét miệng cười tà xem như chào hỏi, che giấu thật sâu a sư phụ của càng quân lão cẩu, lần trước hắn chặn đánh, nữ nhân này chỉ sử dụng lôi và phong hai loại thuộc tính, cứ tưởng đó đã là chiến lực mạnh nhất của ả ta. Nào ngờ hiện tại xuất động băng hệ, một chiêu liền lấy tay của lôi Hằng xem như ngươi gặp may. Từ trong áo tràng, thanh âm khàng khàng đục ngầu vang lên, cảm ứng được lạc nam giết chết tuyết linh phân thân của đồ đệ do mình thi triển, thần bí nhân lo lắng ái đồ nhược sương của mình gặp nguy hiểm nên đã đuổi đến Trung Đông Động Thiên. Kết quả nhược sương không sao nhưng lại rơi vào đại kế của thiên tượng Chí tôn, vốn định ẩn nắp chờ đợi thời cơ, nhưng khi lôi hàng động thủ với nhược sương, thần bí nhân không thể không xuất thủ. Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, chúng ta không đánh không quen, hiện tại liên hợp đối phó thiên tượng lão cẩu. Lạc nam Nghiêm mặt đề nghị, ngươi nằm mơ. Nữ nhân lạnh lẽo đáp, không muốn có bất cứ liên hệ nào với tiểu tử ranh ma này, nhược sương cắn cắn môi, không biết có nên đem chuyện của càng phi sư đệ nói ra hay không, bất quá hiện tại tình hình không thích hợp, nàng lo lắng sư phụ sẽ phân tâm xảy ra vấn đề, nên tạm thời đành im lặng, ha ha. Thiên tượng Chí tôn cao giọng cười to, không ngờ mảnh lưới này lại thu được những con cá lớn ngoài ý muốn, tiểu tử sử dụng bỉ ngạn hoa và tuyết mộng thiên nữ đều xuất hiện, bổn tọa không thể không tự mình ra tay. Thiên tượng Chí tôn cũng là nhân vật cực kỳ quyết đoán, nếu đã tìm thấy con mồi hấp dẫn, hắn liền không muốn giao phó cho thuộc hạ nữa, ngược lại tự thân hành động để tránh đêm dài lắm mộng, các ngươi trấn thủ cục diện, để bổn tọa lĩnh giáo cao chiêu của tuyết mộng thiên nữ và truyền nhân đông hoa chính tông. Thiên tượng Chí tôn hạ lệnh, tuân mệnh. Vài chục vị trí tôn nghiêm túc gật đầu, mỗi người tọa trấn một phương, ngay cả con rùi cũng vô pháp đào tẩu, mà hóa trận Chí tôn và ngự trận Chí tôn vẫn đang điên cùng bố trận, muốn một lần nữa lập nên hai đại trận phong tỏa bốn phương, thấy thuộc hạ làm theo ý mình, thiên tượng Chí tôn hài lòng gật đầu, thống ngự dị tượng pháp tướng Hàn lâm đến trên đỉnh đầu thần bí nhân, pháp tướng thần thông tinh thần nhật nguyệt ấn lại thể hiện quyền năng của nó. Một đại ấn khủng khiếp trấn ác mà xuống, thần bí nhân không lộ ra chút dao động cảm xúc nào, chỉ chậm rãi khép hai bàn tay vào nhau, ầm ầm, chí tôn lực bùng nổ, hai tôn pháp tướng đã cấp tốc hình thành phía sau lưng thần bí nhân, hai chí tôn pháp tướng. Thủ đoạn của người này cũng thật kinh khủng. Vài vị chí tôn ghen ghét mở miệng, chỉ thấy sau lưng thần bí nhân lúc này đã tồn tại hai tôn pháp tướng, trong đó một pháp tướng mà lạc nam không xa lại gì. Chính là phong lôi pháp tướng đã từng được triệu hồi chống lại hắc ma vệ của hắn, xếp hạng 90 trên pháp tướng bảng còn một pháp tướng khác toàn thân như pho tượng nữ thần, toàn thân do băng hàng vĩnh cửu ngưng kết mà thành, từng đường công hoàng mỹ và lộng lẫy như băng cơ ngọc cốt, hoát áo tràng trắng ngút như tuyết trong xương. Chỉ nhìn pháp tướng này, đã có vô vàng nam nhân si mê, trong mắt lué lên kinh diễn chi sắc, không cần phải nói, ẩn phía sau lớp áo tràng thần đí kia chắc chắn là một tuyệt thế lĩ nhân. Chỉ có mỹ nhân mới đúc ra được chí tôn Pháp tướng khiến thế nhân mơ màng như vậy, xem ra khả năng người này thật sự là tuyết mộng thiên nữ. Trong đầu đám đông vô thức sinh ra suy nghĩ này, Lạc Nam không có tâm tình thưởng thức sắc đẹp của chí tôn Pháp tướng, hắn lấy ra Pháp tướng bản quan sát, dễ dàng nhận thấy đẳng cấp của nó, sắc mặt trở nên trịnh trọng, vậy mà chính là vĩnh cửu tuyết băng tướng xếp hạng thứ 31 trên Pháp tướng bản, không sai, đó chính là vĩnh cửu tuyết băng tướng. Sở dĩ nó xếp hạng rất cao chính là vì hai chữ Vĩnh Cửu trong tên của nó. Vĩnh Cửu chính là tồn tại không thể phá hủy, trừ khi giết chết chủ nhân, bằng không Vĩnh Cửu tuyết băng tướng có thể chiến đấu mãi mãi. Lạc Nam xem kỹ thông tin mà Pháp tướng bản cung cấp, rốt cuộc hiểu vì sao lần trước nữ nhân này không sử dụng đến Vĩnh Cửu tuyết băng tướng, bởi vì loại trí tôn Pháp tướng này ngốn rất nhiều lực lượng của chủ nhân. Lần trước ở trong tiểu vũ kết giới tu vi của ả ta bị hạn chế dẫn đến không đủ lực triệu hoán vĩnh cửu tuyết băng tướng, nghĩ đến đây hắn âm thầm may mắn, pháp tướng thần thông vĩnh băng ngưng sát, trong sự khiếp sợ của thế nhân, lần đầu tiên bọn hắn được chứng kiến thực lực của vị nhân vật trong truyền thuyết này, chỉ thấy vĩnh cửu tuyết băng tướng gian rộng đôi tay viễn chuyển, bầu trời nhanh chóng kết thành băng, vô vàng đóa hoa tuyết rơi xuống, lạnh lẽo đến mức hàng khí sinh ra từ hơi thở, không gian ngưng khối thành băng phong. Mọi thứ chưa dừng lại, khi từ thể nội của vĩnh cửu tuyết băng tướng, hàng nghìn tầng sát vượt bạo phát mà ra, ngưng kết thành sát thế hòa vào vô hạn băng hàng, càng quét ra bốn phương tám hướng. Khi tinh thần nhật nguyệt ấn của thiên tượng chí tôn đánh xuống, lập tức bị sự lạnh lẽo không thể hình dung kết băng, sau đó sát thế ẩn trong đó như vô vàng lưỡi đao nghiền nát, trăng rắc, trong ánh mắt không tưởng của tất cả, tinh thần nhật nguyệt ấn vừa rồi cường đại không gì sánh bằng liền nát thành vụn vỡ, hoang hô. Toàn trường hét ầm lên, vô số ánh mắt kích động và sùng bái nhìn lấy bóng lưng thần bí nhân, ha ha, thiên tượng Chí tôn cũng không phải vô địch, tuyết mộng thiên nữ mới là cứu tinh. Hàng vạn người cười chảy cả nước mắt, trong lòng đã tin tưởng đó chắc chắn là nữ thần của mình, không ngờ ở một nơi khỉ ho cò gáy như ngân nga tuyết nguyên lại có một kẻ như nàng tồn tại. Thiên tượng trí tôn ánh mắt lấp lế nhìn thần bí nhân, hành động tiếp theo của hắn làm vô số người hô to vô liêm sỉ, toàn bộ tấn công để ta xem pháp tướng hạng 31 lợi hại đến mức nào. Thiên tượng trí tôn cất tiếng cười dài, tuân mệnh, vài chục vị trí tôn nghe lệnh, đồng loạt điều động chí tôn pháp tướng, ầm ầm ầm ầm ầm, trung đông động thiên lắc lư dữ dội như muốn sụp đổ, hiển nhiên việc vài chục vị trí tôn cùng lúc ra tay đủ sức hủy diệt bất cứ nơi nào, khốn nạn, vô liêm sỉ. Nhược sương phẫn nộ rống to, đáng tiếc nàng chỉ kêu gào vô ích, thiên tượng trí tôn là một bậc kiêu hùng chân chính. Hắn hành động không quan tâm mặt mũi, không để ý tính công bằng, nếu đơn đã độc đấu gặp khó khăn, vậy thì lập tức quần chiến, năm đó chẳng phải Đông Hoa cũng vẫn lạc vào tay hắn theo cách như vậy hay sao? Chết cho chúng ta, vài chục vị trí tôn uy nghiêm xuất thủ, tất cả trí tôn pháp tướng của bọn hắn nặng nề đẩy ra, toàn bộ đều nhắm vào vĩnh cửu tuyết băng tướng, trống, phong lôi pháp tướng gầm lên phẫn nộ, nó lao lên phía trước ngay đón công kích, ầm, đáng tiếc chưa cầm cự nổi dù chỉ một hơi thở. Phong lôi Pháp tướng chính thức tiêu tùng, thần bí nhân cắn chặt trăng, đem nhược sương ôm chặt vào trong ngực, gia tốc tổ phù, vô cùng đột ngột, gia tốc tổ phù tác động vào vĩnh cửu tuyết băng tướng, tốc độ của nó thoáng chốc gia tăng hàng nghìn lần trong sự ngỡ ngàng của tất cả, thành công né tránh vài chục luồng công kích kinh hoàng, mà cũng dựa vào tốc độ đó, vĩnh cửu tuyết băng tướng thành công hiện diện trên đầu thiên tượng Chí tôn, song trưởng dũi ra mang theo sát băng hàng thế, hoành, một trưởng nệm đến. Cơ thể thiên tượng trí tôn nát thành mảnh vụn trong sự vui mừng của toàn trường, nhưng không trong lòng thần bí nhân vang lên báo động mãnh liệt, nơi thiên tượng trí tôn vừa đứng đã hóa thành một con cương thi tử long vệ chết thay cho hắn, còn bản thân hắn đã xuất hiện sau lưng nàng, nhược nguyệt tinh thần tung ra một chưởng, trăng rắc, nhược sương bị ném bay, thần bí nhân tan vỡ thành một pho tượng băng thế mạng, chân thân đã tiếp tục ôm lấy nhược sương vào lòng, thú vị. Thiên tượng trí tôn nhết miệng cười tà. Hít, toàn trường hít một ngụm lãnh khí, thủ đoạn của trí tôn thật sự quá kinh khủng, xuất thủ điên cùng, giữ mạng cũng đứng đầu thiên hạ. Mà lúc này, vài chục vị trí tôn đã một lần nữa ra tay, công kích tinh chuẩn đánh vào vĩnh cửu tuyết băng tướng. Vĩnh cử tuyết băng tướng điên cùng lúng sâu vào lòng đất, toàn bộ đông cổ đấu trường đã hóa thành bình địa, tuy rằng không bị hủy diệt đúng như tên gọi nhưng màu sắc của băng trên phát tướng đã ảm đạm vô cùng. Phốt, thần bí nhân nhịn không nổi phun ra một ngụm máu tươi Hiển nhiên gánh chịu phản vệ rất nặng, sư phụ. Nhật sương đau lòng đến chảy cả nước mắt, có cố gắng, đáng tiếc vẫn còn chưa đủ. Thiên tượng trí tôn nhét miệng cười tà, ra hiệu vài vị trí tôn để mắt đến thần bí nhân, lúc này lại chuyển mục tiêu đến vị trí của Lạc Nam, đến lượt ngươi, cho ta xem ngươi có thể làm được gì, nói xong, hờ hững tung ra một chưởng chụp xuống đầu hắn. Ở khoảng khắc này, sau lưng Lạc Nam xuất hiện hắc ma vệ trung thành và không sợ chết. Điên cùng lao lên không đấm một quyền, hoành, một quyền của hắc ma vệ thành công ngăn chặn một trưởng tùy ý của thiên tượng Chí tôn, ha ha, thì ra đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi, cương thi cấp độ thể trí tôn à. Thiên tượng trí tôn phá lên cười trêu tức, nhưng ngươi quên bổn tọa chính là vua của cương thi, tiếng nói vừa dứt, trong mắt hắn hiện ra bí tự, thi, ánh sáng trong mắt chiếu thẳng vào hắc ma vệ, lạc nam thả lỏng toàn thân, cảm giác được mối liên kết giữa bản thân mình và hắc ma vệ đã hoàn toàn biến mất. Cương thi không tệ, bổn tọa thu nhận. Thiên tượng Chí tôn hài lòng gật đầu, đúng là thu hoạch ngoài ý muốn, còn đắc ý điều khiển hắc ma vệ quỳ gối trước mặt mình, chỉ là hắn không hề chú ý rằng, Lạc Nam cũng đang nở một nụ cười quỷ dị. Con đường bá chủ, chương 2284, Hỗn loạn, Móa, cái tên ngu sủng này. Biết hắn có bí tự thi còn đem cương thi cấp độ cao như vậy đi ra, nhìn thấy hành động của Lạc Nam, không ít người mở miệng mắng to, chỉ cần không phải người ngu thì trước đó đều nhìn thấy thiên tượng Chí tôn đã từng sử dụng bí tự thi cướp lấy hai con cương thi cấp thể thánh đế, kết quả hiện tại ngươi còn đem cương thi thể trí tôn ra cho hắn, muốn hại chết tất cả chúng ta sao, còn thủ đoạn gì không? Thiên tượng Chí tôn hài hước nhìn Lạc Nam, nếu không còn vậy ngươi nên ngoan ngoãn thùng phục, muốn bổn thiếu chủ thùng phục. Ngươi tính là cái rắm. Lạc nam cười lạnh, muốn chết. Thiên tượng chí tôn sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp vận động tinh thần nhật nguyệt, bá đạo tung ra một chưởng cực mạnh, ngao ngao ngao ngao ngao, thập bác con kim cương hắc thiên long ngửa đầu rít rào, trận pháp trên cơ thể kích hoạt gia tăng khả năng chống chịu, đồng thời trong miệng và hai khẩu trọng pháo trên lưng ngưng tụ lực lượng, hung hăng oanh tạc, đùng, va chạm dữ dội, trận pháp trên thân đám rồng tiêu tán, toàn bộ pháp bảo lắc lư kịch liệt. Bá vũ điện dù sao cũng là chí bảo, sức mạnh của đám kim cương hắc thiên long vẫn có thể nhất thời ngăn cản được một trưởng tiện tay của thiên tượng Chí tôn, có chút xem thường ngươi, nhưng như thế là chưa đủ. Thiên tượng trí tôn hít mắt lại, lần này sử dụng toàn lực, tất cả trí tôn lực hội tụ vào hai lòng bàn tay, ngưng chết thành một quả cầu khổng lồ hung hăng oanh tạc, lạc nam hít lại đôi mắt, thiên tượng Chí tôn này cực kỳ khôn ngoan, nhận ra hắn sở hữu tiểu vũ kết giới nên luôn giữ một khoảng cách nhất định. Toàn đứng từ xa tung trưởng chứ không dám đến gần, sợ ăn phải thua thiệt, nhưng như thế càng hợp với ý định của Lạc Nam, bởi vì ở khoảng cách xa, hắn sẽ có thời gian ứng phó trước khi công kích của thiên tượng trí tôn lao đến, ngự kiến thuật, Lạc Nam uy nghiêm gầm thét, khen khen khen khen khen khen khen khen, dưới sự dẫn đầu của Lạc Hồng kiếm, đế tôn kiếm và 3333 thanh cửu tinh thánh kiếm xé không mà ra, phô thiên cái địa ngự trị giữa không gian, vây hắn vào trung tâm như chúng tinh ủng nguyệt. Trong ánh mắt không tưởng của toàn trường, Lạc Nam điều động quy kiếm tổ phù, hiệu lệnh quần kiếm, hắn như một vị kiếm đạo độc tôn, vì thế tỏa ra lúc này khiến rất nhiều kiếm tu có mặt ở hiện trường biến sắc, phát hiện kiếm của bản thân run rảy vì kính sợ, hận không thể lao ra khỏi tay chủ nhân quỳ bái trước mặt Lạc Nam. Chư thần hoàng hôn phủ xuống, kiếm thế, sát thế cùng chiến thế của Lạc Nam một lần nữa bạo tăng, hắn nhìn công kích của trí tôn đang lao đến, quyết đoán gầm lên, diệt thần kiếm trận, khen. Quần kiếm loạn vũ, bá lực tạo thành mối liên kết, một tòa kiếm trận khổng lồ bá đạo không thể hình dung liên miên bất tuyệt trấn sát mà đến, chính dị ngạnh kháng với một trưởng kinh hoàng của thiên tượng Chí tôn. Hoành hoành hoành hoành hoành, trung đông động thiên như muốn nổ tung, không gian sụp đổ hiện ra vô số mảnh vỡ, toàn trường trận mắt há hốc mồm, vô pháp tưởng tượng những gì bản thân mình đang chứng kiến. Người nam nhân này, Ngọc Phù Dung hai mắt lấp lánh dị sắc, lần trước cứ tưởng dịp thần kiếm trận đã rất kinh khủng rồi Không ngờ Lạc Nam vẫn còn dấu bài, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Dương Anh thân thể rung lên vì kích động, một cảm giác an tâm nói không nên lời lan tràn khắp cõi lòng. Các nàng không biết rằng sở dĩ có được hiệu quả này, bởi vì Lạc Nam đã đột phá Thánh Vương, đồng thời âm thầm vận dụng đến sức mạnh của 17 vị Pháp tướng và 200 hành tinh trong cơ thể cung cấp lực lượng cho Diệt Thần Kiếm Trận. Một điều đặc biệt nữa, lần này Diệt Thần Kiếm Trận có sự tham gia của Lạc Hồng Kiếm. Lạc Nam sử dụng đế tôn kiếm và cả Lạc Hồng kiếm làm trung tâm trận pháp, cả hai đều là chí bảo, khiến quy lực của diệt thần kiếm trận vượt qua bình thường rất nhiều, nhưng dù là như thế, sự cường đại của một vị trí tôn hàng đầu như thiên tượng Chí tôn cũng không phải nói chơi, chứng kiến một trưởng của mình sắp địa diệt thần kiếm trận phá hủy, khóe môi thiên tượng Chí tôn nở nụ cười lãnh khóc, thế ra, thanh âm vừa dứt, từ thể nội của hắn là hàng nghìn tầng chiến vực và sát vực cùng lúc nổ ra trách thành hai loại thế khủng bố dung hợp vào nhất trưởng, khen khen, trăng rắc, hàng loạt cửu tinh thánh kiếm rạn nứt, quần kiếm hỗn loạn, vô vàng thanh kiếm bị trưởng bay khỏi trận Pháp, mất sự liên kết của diệt thần kiếm trận, trời ạ khủng khiếp quá. Không biết ai sợ hải trích lên một tiếng, tận mắt nhìn thấy một trưởng của thiên tượng trí tôn cường thế xuyên qua đại kiếm trận của Lạc Nam, tiếp tục vồ đến bá vũ điện, Lạc Nam ngửi thấy mùi vị tử vong. Dường như uy lực của một chưởng này nhanh và mạnh đến mức hình nhân hắc ám cũng không đủ chết thay cho mình, dường như vạn cổ bất hủ thân cũng sẽ tùy thời sụp đổ, dường như không kịp đào tẩu thoát thân. Bởi vì bên trong một chưởng này có hàng nghìn tầng vực tạo thành thế, sức mạnh của hàng nghìn tầng vực đủ nghiền nát tất cả mọi thứ thuộc phạm vi phá hoại của nó, mắt thấy Lạc Nam sẽ phải chết, đột nhiên hắn lấy ra một con hà mã hồng hồng. Cái quỷ gì? Toàn trường sửng sờ, khóe môi co quắc, trong lòng cuồng mắng. Đùa cái gì thế? Chết đến nơi rồi lấy sủng vật ra làm gì, ngay cả mấy nữ thủy triều tịch, đình manh manh cũng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lạc nam bất chấp tất cả nghĩ gì, hắn đem con tiểu hà mã xem như lá trắng, ngăn chặn trước mặt mình, cũng vừa lúc nhất trưởng của thiên tượng trí tôn trấn đến, bục, từng đôi mắt trợn tròn, từng cái miệng há hốc khi một trưởng bá đạo không gì sánh được của thiên tượng Chí tôn khi đánh vào cơ thể con hà mã lại như đánh vào một tấm nệm cao su với lực đàn hồi vô cùng tốt. Nãy nãy, cơ thể hà mã trung lắc lồi lỏng tạo thành sóng thịt, một trưởng của thiên tượng trí tôn bật ngược lên bầu trời, hoành, nổ tung như pháo hoa, phốt, hóa trận trí tôn và ngự trận trí tôn đang tập trung bố trận vô tình bị phản chấn vạ lây, cả hai thổ huyết đồng loạt, bay ngược như hai con diều đứt dây, vô số trận Văn ầm ầm sụp đổ, con mẹ nó. Thiên tượng trí tôn bạo một câu thô tục, sự bình tĩnh và kiêu ngạo từ đầu đến cuối quét sạch sành sang. Hai mắt muốn lồi ra xem lấy con hà mã tưởng chừng vô hại trong tay Lạc Nam, khà khà. Lạc Nam cười đắc ý, bác tiểu hà mã trên vai như vác một khiên thịt, nhìn sang chúng nữ đề nghị, các nàng trở về, mấy nữ nhân mặc dù cũng choáng ván trước những chuyện vừa mới diễn ra, bất quá vẫn ngoan ngoãn trở về Linh Giới Châu, Dương Anh chưa kịp định thần đã bị Lạc Nam thi triển tụ lý càng không bắt vào ống tay áo, tỷ cũng vào đi. Lạc Nam hướng Ngọc Phù Dung đề nghị, chỉ vào ống tay áo của mình. Không, ta đang chờ viện quân. Ngọc Phù Dung nhẹ nhàng lắc đầu, song hành đứng bên cạnh hắn, lạc nam âm thầm giật mình, lúc này mới nhớ đến không phải ai cũng có khả năng đụng vào người của Tu La Giáo, liền hài lòng gật gù hắn lại thu hồi bá vũ điện, quyết định quậy đục nước nên không gấp tráp bỏ trốn làm gì, khốn nạn, khốn nạn, thiên tượng chí tôn nộ hống, tiểu súc sinh ngươi vừa làm cái gì. Con thú đó rốt cuộc là thứ gì, quỳ xuống gọi ba ba, ta sẽ cân nhắc nói cho ngươi. Lạc Nam cười tủng tiễn, hút ve đầu tiểu hà mã trong sự bất mãn của nó, hiển nhiên bị Lạc Nam đem ra làm khiên thịt, nó cảm giác rất không vui. Toàn trường âm thầm hướng Lạc Nam nâng lên ngón tay cái, đại ca à, hóa ra ngươi mới là trùng cuối, làm chúng ta lầm tưởng thiên tượng Chí tôn đã nguy hiểm lắm rồi, kết quả ngươi còn nguy hiểm hơn, ngươi sẽ hối hận về hành vi của mình. Thiên tượng trí tôn sắc mặt âm trầm như rỉ máu, trực tiếp quát lên, toàn diện xuất kích. Bỗng tọa không tin một con thú sẽ phòng thủ được liên tiếp nhiều đợt tấn công, tuân mệnh. Hơn chục vị trí tôn hàng lâm mà đến, Chí tôn uy áp toàn diện bạo phát, trấn áp lên cơ thể Lạc Nam, tiểu nhân vô sĩ, có ngon một đấu một. Lạc Nam khiêu khích thiên tượng Chí tôn, trong lòng thầm chửi lũ khốn kia đầu vì sao còn chưa xuất hiện, đáng tiếc thiên tượng Chí tôn biểu lộ thông dông, tính cách của hắn vốn là lợi dụng ưu thế đến mức tối đa, đã một mình không thể làm thịt Lạc Nam. Vậy thì chẳng cần phí sức để tự chuốt nhục nhã, tứ vây công là được. Đối mặt với số lượng trí tôn nhiều đến như vậy, ngay cả Lạc Nam cũng hít thở không thông, tiểu tử, nhảy nhót đủ rồi, ngươi có thể đi chết. Hơn chục vị trí tôn cũng đã sớm chướng mắt biểu hiện không giống người thường của Lạc Nam, cả đám quyết đoán vận dụng cả pháp tướng thần thông muốn làm thịt hắn. Lạc Nam sắc mặt âm trầm, đang muốn vận dụng ác chủ bài chạy trốn, chỉ có ngu mới ở lại đối mặt đám lão quái vật này, trăng rác. Đột ngột có thanh âm không gian đổ vỡ như thủy tinh rơi rụng, dị biến phát sinh, chẳng biết từ đâu mà đến, một nhóm hàng trăm người toàn thân khoác bạch y từ đầu đến chân, đeo mặt nạ lấp lánh tinh Quang như ngân hà chiếu rọi hàng lâm, dáng vẻ bí ẩn đến cực điểm. Điều đáng nói là tu vi của bọn hắn tất cả đều là thánh đế viên mãn, hai kẻ cầm đầu lại chính là trí chí tôn cao cao tại thượng Xong. Vô số tu sĩ đông vực đáy lòng phát lạnh. Vô thức cho rằng nhóm này chính là cường giả bằng hữu của thiên tượng trí tôn tiến đến chi viện, dù sao bọn hắn quá mức thần bí, chắc chắn là đến từ Trung Châu rồi, nhưng cảnh tượng tiếp theo liền một lần nữa lật đổ kịch bản của bọn hắn, nói. Tiểu bạch đang ở đâu? Một vị bạch y chí tôn hướng thiên tượng trí tôn quát lạnh, giọng điệu đầy rẫy mùi vị chất vấn, các ngươi lại là người phương nào? Thiên tượng trí tôn nhíu chặt chân mày, chẳng hiểu ở đâu nhảy ra một đám người dám hống hách trước mặt hắn. Phải biết rằng thiên tượng Chí tôn cũng cực kỳ cao ngạo, sau lưng đang có vài chục chí tôn dưới trướng, lại đang bị lạc nam chọc giận, làm sao cho đối phương sắc mặt dễ chịu, hừ, cả gan động vào tộc nhân của chúng ta, bắt cóc tiểu bạch còn dám đặt câu hỏi. Vị bạch y trí tôn còn lại cười găng, tiểu bạch. Cái chó gì thế? Thiên tượng trí tôn hừ lạnh một tiếng, đúng là chó rồi, ngươi còn dám chối tội. Một đám bạch y nhân nhao nhao nổi nóng, cút đi. Đừng làm phiền bổn tọa làm đại sự. Thiên Tượng Chí Tôn bất mãn, ra hiệu cho Hắc Ma vệ lao đến đấm thẳng vào mồm một vị Bạch Y Chí Tôn, ngửi thấy mùi vị từ truy hung ứn nồng đậm bên trên Hắc Ma vệ, mà Hắc Ma vệ lại ngoan ngoãn nghe lệnh Thiên Tượng Chí Tôn, đám người thần bí làm sao còn nhẫn được nữa, cả đám phẫn nộ đến tột đỉnh, nhau nhau thi triển hàng loạt không gian và thời gian hệ vũ kỹ, vừa đem Hắc Ma vệ dịch chuyển ra thật xa, vừa khóa chặt thân thể Thiên Tượng Chí Tôn, cái gì? Thiên tượng trí tôn biến sắc, toàn trường cũng xôn xao không ngớp, phải biết rằng thời gian và không gian đều cực kỳ hiếm có, đám người thần bí này vậy mà đều sở hữu hai loại linh căn này, chiến lực và hành tung cũng quá mức quỷ dị, nhưng nghĩ đến điều gì? Thiên tượng trí tôn ngưng trọng hỏi, phải chăng các vị là hư không mật thám của thời không tộc, kiến thức của hắn không tệ chút nào, sau khi động não suy nghĩ đã liên tưởng đến một cổ lực lượng cực kỳ thần bí, có chung đặc điểm với đám người trước mặt này. Chính là hư không mật thám của thời không tộc, ngay cả ở Trung Châu cũng có danh tiếng nhất định, hừ, hiện tại biết thì đã muộn. Hai vị bạch y chí tôn ngạo nghệ nói, trực tiếp xúc động hai tôn chí tôn pháp tướng giống y như đúc, chỉ thấy chí tôn pháp tướng này toàn thân trong suốt như cùng không gian hòa làm một thể, đây chính là hư không pháp tướng. Thiên tượng chí tôn trịnh trọng nói, xếp hạng 45 trên pháp tướng bảng, sắc mặt một đám chí tôn cùng phe với hắn cũng là đầy vẻ khó coi. Tự nhiên nhảy ra hư không mực thám cường đại sen vào, có trời mới biết liệu kế hoạch của bọn hắn sẽ xảy ra biến số gì hay không, nhận ra chúng ta rồi thì mau giao trả tiểu Bạch. Hai vị Bạch y chí tôn điều động hư không pháp tướng xuất động thế công, chỉ thấy trong tay bọn chúng xuất hiện không gian trùng trùng điệp điệp, mang theo sức nặng của hàng trăm tầng không gian trồng chất lên nhau trấn áp thẳng xuống đầu Thiên Tượng Chí Tôn, có gì từ từ nói, hình như hiểu lầm. Thiên Tượng Tôn vội vàng điều động dị tượng pháp tướng ngăn cản. Âm âm âm, dị tượng Pháp tướng liên tục thối lui, mặc dù trên lệch đến 5 bậc trên Pháp tướng bảng nhưng hắn lại vô pháp chống lại hai tôn hư không Pháp tướng cùng lúc liên thủ. Cắn chặt trăng, trong tay thiên tượng trí tôn lấy ra một kiện chí bảo hình tròn, bên trong như có một tiểu vũ trụ thu nhỏ, có cả biển sao, mặt trăng và mặt trời đang xoay tròn dữ dội, chí bảo hoàng vũ ấn, thiên tượng trí tôn ném ra hoàng vũ ấn, nó liền bạo ra một cổ sức mạnh như tiểu vũ trụ nổ tung. Thành công đánh bật hai tôn hư không pháp tướng, hừ. Hai vị bạch y trí tôn lùi lại vài bước, lạnh lùng nhìn chầm chầm thiên tượng Chí tôn, ngươi muốn đối nghịch thời không tộc đúng không, đối nghịch cái rắm à. Thiên tượng trí tôn phẫn nộ mắng to, ta chẳng hiểu các ngươi nói cái quỷ gì, ha ha. Một đám hư không mật thám giận quá hóa cười, cương thi của ngươi còn trúng truy hung ấn của chúng ta, lại dám chối tội, cương thi. Thiên tượng trí tôn rùng mình. Với sự không lanh của hắn liền liên tưởng đến hắc ma vệ, trong lòng thầm mắng 18 đời tổ tông của Lạc Nam, vậy mà dám hố mình, liền mở miệng giải thích, cương thi này là do bổn tọa cướp được từ tay một tên tiểu tử, tiểu tử. Hắn đâu? Hư không mật thám như mày, hắn đây, sắc mặt thiên tượng trí tôn thoáng chốc cứng đờ, vì sao không phát hiện hành tung của Lạc Nam, thần thức cuồn cuộn như đại hồng thủy quét thắp trung đông động thiên, ngay cả một vết tích của Lạc Nam cũng chẳng tìm thấy. Hắn chạy rồi. Thiên tượng trí tôn cắn răng giải thích, ha ha. Tất cả hư không mật thám dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu xem lấy thiên tượng Chí tôn, đứng trước vài chục vị trí tôn canh giữ khắp nơi, người nói một tiểu tử có thể bỏ chạy. Xem chúng ta là trẻ em lên ba à, bổn tọa nói thật, chính bổn tọa sử dụng bí tự, thi để đoạt lấy cương thi của hắn. Thiên tượng trí tôn muốn chứng minh lời của mình, ý niệm vừa động, muốn kích hoạt bí tự, thi. Một thoáng lướt qua, hắn triệt để phát rồ, ngửa đầu gào giống như giả thú, bí tự của bổn tọa đâu rồi, đủ. Hai vị bạch y chí tôn mất hết chi nhẫn, nguy điện vớ vẩn, bắt lấy hắn, thanh âm vừa dứt, toàn bộ hư không mật thám đồng loạt kết trận, đem thiên tượng trí tôn vây vào trung tâm, kinh người quá đáng. Thiên tượng trí chí tôn chính thức nổi giận, gân xanh nổi cộng lên trên trán chẳng lẽ bổn tọa sợ đám chục nhắc các ngươi không thành, hàng chục vị trí tôn nhanh chóng chi viện. Ào, ào hướng hư không mật thám xuất thủ, trong lúc nhất thời, cục diện hỗn loạn đến cực điểm. Con đường bá chủ, chương 2285, bỏ chạy tán loạn, huyết thánh nữ hàng lâm, đây là cục diện mà không ai có thể nghĩ đến, bất kể là thiên tượng Chí tôn hay hư không mật thám đều là những kẻ có cái tôi quá cao, thiên tượng Chí tôn thì ỷ vào bản thân có đến một đám trí tôn cùng phe cánh. Ta đã giải thích mà các ngươi không tin, ngược lại còn dùng thái độ hống hách xem ta như tù nhân, vậy thì chiến thôi, hư không mật thám thì lại nghĩ thiên tượng Chí tôn dám giả ngu đánh lừa bọn hắn, xem tổ chức cường đại nhất dưới trướng thời không tộc bọn hắn là trẻ con sao. Đúng là muốn chết, hai bên chẳng ai phục ai, bắt đầu lao vào đại chiến, không thể không nói thời không tộc quả thật rất mạnh, tuy rằng chỉ có hai người là trí tôn, số lượng còn lại đều là thánh đế viên mãn. Nhưng bọn hắn có một ưu thế chính là khả năng tác động vào thời gian và không gian, lựa chọn phương thức gia tăng tốc độ của bản thân, đối mặt với nguy hiểm liền ẩn vào trong không gian trốn mất dạng, sau khi thành công né tránh công kích của trí tôn thì lại chui ra, tiếp tục kết trận quần đấu. Cứ vài lần như vậy, đám chí tôn thuộc phe thiên tượng Chí tôn cũng mất kiên nhẫn, trực tiếp xé rách cả không gian lao vào đại chiến. Đừng quên rằng trí tôn có khả năng hành tẩu trong hư không. Tuy rằng không thể sánh bằng thời không tộc nhưng lại có sự trên lệch về mặt tu vi, bọn hắn cũng chẳng sợ điều gì, thế là hư không mật thám lâm vào thế yếu, ngay cả hai vị bạch y chí tôn cũng bị hàng chục vị trí tôn vây công. Sư phụ của nhược sương nhân cơ hội gia nhập đấu trường, một lần nữa lao đến đại chiến cùng thiên tượng Chí tôn, vĩnh cửu tuyết băng tướng thể hiện ra sự cuộc cường không thể hủy diệt của nó, mà nhân thời cơ hỗn loạn như thế, vô số tu sĩ liền nhìn ra hy vọng để bỏ trốn. Nhất là khi hóa trận trí tôn và ngự trận trí tôn vừa thất bại trong việc phong tỏa toàn bộ Trung Đông Động Thiên, thế là một lần nữa mọi thứ như ông vỡ tổ, liều mạng đến cực điểm tháo chạy, chỉ cần thoát khỏi phạm vi Trung Đông Động Thiên, từ đó trời cao mặt chim bay, thiên hạ to lớn dù rời khỏi đông vực cũng có thể thoải mái mà sống, cấm các ngươi chạy trốn, đứng lại hết cho ta. Một vị thánh đế viên mãn thuộc 19 Động Thiên Phúc Địa Gào trống Tất cả cường giả dưới trí tôn của 19 động thiên phúc địa cũng không chỉ làm khán giả, ngược lại đồng loạt bạo phát tu vi thánh hoàng, thánh đế, cố gắng tiêu diệt những kẻ có ý định đào tẩu nhằm giết cả dọa kỹ, ngay cả đám thiên tài như viêm oanh, thương huyền, cực hàng cũng nhao nhao xuất thủ, muốn thay mặt thế lực của mình trấn áp cục diện, chỉ là một khi không còn áp lực từ đám chí tôn, số lượng lớn tu sĩ ở đây cũng đã sinh ra hy vọng trốn chạy. Hàng triệu tu sĩ cùng lúc bạo phát sức mạnh đối kháng chư cường giả động thiên phúc địa, tạo thành những vụ nổ long trời lỡ đất, lại thêm chí tôn đang chiến đấu ầm ầm trong không gian, hoàn cảnh và môi trường của nơi này hoàn toàn chẳng thể trụ nổi nữa rồi. Đùng, theo một tiếng nổ tung chấn động cả đông vực, toàn bộ Trung Đông Động thiên sụp đổ, hư không vỡ vụn, khói bụi mịt mù, từ thung lũng hóa thành phế tích, ha ha, thành công, mau trốn, hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn, rồi nhiều hơn. Tu sĩ hưng phấn đến phát cuồng, phân chia tứ tán, bỏ chạy khắp nơi, cục diện đã vượt qua khống chế của 19 động thiên phúc địa rồi, thiên tượng Chí tôn vừa mới đem sư phụ nhược sương đẩy lùi chứng kiến cảnh tượng này, giận dữ đến phun ra cả máu, hai mắt lông lên sòng sọc, ngửa đầu rít cào, tiểu súc sinh kia, ngươi có giỏi thì mau cút ra đây cho bổn tọa, hiển nhiên hắn nhận ra kế hoạch của mình bị phá hoại tất cả là do tên thanh niên khốn nạn đến cực điểm kia, vậy mà dám đưa hắn vào trồng. Ếp đám hư không mật thám đến gây hấn, lúc này cho dù có thành công giết sạch hư không mật thám, đã có vô số tu sĩ đông vực thành công trốn thoát rồi, kế hoạch của hắn như một tấm lưới đánh cá khổng lồ, còn Lạc Nam là kẻ tay cầm cây kéo chuyên gia cắt lưới, giải phóng bầy cá đáng thương, phá hủy tất cả công sức của hắn, mặc kệ thiên tượng trí tôn phát điên, lúc này Lạc Nam toàn thân ở vào trạng thái tàng hình, âm thầm mang theo con tiểu hà mã, tìm kiếm thức ăn đút cho nó. Đồng thời đoạt mệnh tử vong cùng cuộn triển khai, hắn len lõi bên trong cuộc diện hỗn loạn, ở vào trạng thái tàn hình không ai có thể ngờ đến, tìm kiếm đám cường giả dưới trướng 19 Động Thiên Phúc Địa mà ra tay. a à à, à, à, à, à, à à thỉnh thoảng lại có cường giả của Động Thiên Phúc Địa đang giao chiến tức tiếng hét thảm, toàn thân hư không tiêu thất vô cùng quỷ dị, thỉnh thoảng khi cường giả của Động Thiên Phúc Địa sắp giết được một tu sĩ đào vong nào đó, lại có ánh kiếm lạc hồng hoặc bỉ ngạn hoa bỗng nhiên lế lên Toàn thân y liền hóa thành mảnh vụn, mà sinh mệnh cũng bị đoạt mệnh tử vong hút thành chất dinh dưỡng, ngay cả linh hồn của con mồi cũng được Lạc Nam tận dụng sạch sẽ. Diễn biến như thế xảy ra liên tục trên khắp chiến trường, không ít tu sĩ đông vực được Lạc Nam vô tình hoặc cố ý giải cứu, trước khi rời đi đều mang theo ánh mắt cảm kích nhìn về phía sau, đáng tiếc chẳng phát hiện thứ gì ngoài đỉ ngạn hoa vừa mới tàn lụi, hình bóng của Lạc Nam đã in sâu vào ký ức bọn hắn, có thể tưởng tượng nếu giải phóng thành công Danh vọng của lạc nam ở đông vực sẽ tăng đến mức nào, tiểu hà mã được lạc nam nuôi trong linh giới châu, thức ăn liên tục ném vào cho nó, thích thú khoái hoạt vô cùng, thứ như vậy, sức mạnh của chủ tớ hai người đều đang cuồn cuộn tăng lên, lạc nam hưng phấn đến phát cuồng, khiến có cơ hội mà hắn được thỏa thích cướp đoạt sinh mệnh cũng như linh hồn như thế, thiên tượng trí tôn đúng là phúc tinh của hắn, tiểu súc sinh, đừng tưởng tàng hình liền thoát được bổn tọa. Thiên tượng trí tôn nộ hống khi chứng kiến cục diện loạn lạc tưng bừng mà Lạc Nam tạo ra, hắn vận dụng trí bảo Hoàng Vũ Ấn đem sư phụ của Nhược Sương đánh bay, ánh mắt lăng lệ khóa chặt lấy Ngọc Phù Dung cũng đang ra sức chiến đấu. Nếu đã không tìm thấy Lạc Nam, vậy thì hắn sẽ nhắm vào người cùng phe với Lạc Nam, chính là Ngọc Phù Dung chứ không ai khác. Dị tượng Pháp tướng lạnh lùng nhìn xuống, tinh thần nhật nguyệt trưởng toàn diện trấn áp trên đỉnh đầu nàng, Ngọc Phù Dung biểu lộ bình tĩnh, bờ môi chính mộng nhẹ nhàng hé ra Tuyệt thế thần thông Phù Dung liên ảnh, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, trong nháy mắt, thân thể của nàng hóa thành vô số đóa hoa Phù Dung màu đen tung bay, không thể phân biệt được đâu là bản thể và đâu là ảo ảnh, nhìn nát sạch sẽ. Thiên tượng trí tôn mặt kệ, kích thước một trưởng của vị tượng Pháp tướng mở rộng, muốn trưởng hết tất cả những đóa hắc Phù Dung, Phù Dung tán. Trong những đóa hoa lại vang lên thanh âm mê người, vô số đóa hoa liền tung bay tán loạn ra bốn phương tám hướng khác nhau. Vừa lúc tinh thần Nhật Nguyệt trưởng dán xuống, hơn một nửa đoá Phù Dung tiêu tùng, nhưng trong một đoá Phù Dung đã bay xa đã hóa thành thân ảnh của Ngọc Phù Dung, hiển nhiên nàng đã thành công thoát khốn. Lạc Nam thấy cảnh này mà âm thâm kinh ngạc, thủ đoạn đào tẩu của nàng cũng thật lợi hại nha, vậy mà thoát được ngay cả khi trí tôn công kích, không hổ đã từng là thuộc hạ dưới trướng Tu La Đại trưởng Lão, hắn tạm thời an tâm, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu, chẳng biết vô tình hay cố ý. Thân ảnh của Lạc Nam vừa vặn bắt gặp Phiêm Anh đang chặn đứng một tu sĩ cấp Thánh Hoàng, tên tu sĩ Thánh Hoàng này còn rất khôi ngô anh tuấn, bản tính của Phiêm Anh đến chết cũng không thay đổi được, bờ môi nở nụ cười tà ác, Lạc Nam như quỷ mị tiếp cận, Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn triển khai, định hồn kích hoạt, Phiêm Anh toàn thân cứng đờ như một khúc gỗ, không hề chần chờ, Lạc Nam bắt ả vào linh giới châu, làm mồi cho tiểu Hà Mã. Chuyện gì xảy ra? Phiêm Bành vừa kịp lấy lại tinh thần, Toàn thân đã bị linh giới châu khóa chặt, đối diện với ả là cái miệng như lỗ đen vô tận đang há mở của hỗn độn thú, trong ánh mắt kinh hãi và tuyệt vọng của viêm oanh, chỉ nghe một tiếng ực sảng khoái, mọi thứ liền chìm vào bóng tối, lạc nam sắc mặt hờ hững không chút biểu tình, nữ nhân này thực lực chẳng ra làm sao, chỉ vào gia thế có chí tôn chống lưng mà thôi, thay vì chết vào tay đình manh manh, vậy thì vào bụng tiểu hà mã cũng xem như có ích cho đời, thiên hạ vô cực kết hợp dịch chuyển tức thời không ngừng. Lạc Nam chuyển mục tiêu sang đám thiên tài của các đại thế lực, phiên oanh đã xong, đến lượt Thương Huyền dám khi dễ đệ tử dương anh của Đông Hoa Cung cũng nên trả giá, súc sinh kia, người có ngon thì xuất hiện. Thương Huyền cảm nhận được nguy hiểm, vùng lưu tinh thương xung quanh cơ thể tạo thành màn trắng để hộ thân, khen, thứ hắn nhận được là lạc hồng kiếm cường thế bổ thẳng, bị ngạn hoa nở rộ trên lưỡi kiếm cự đại, hãm quân xa luôn kiếm điển tầng tầng lớp lớp như sóng thần từng đợt bá đạo đập xuống không ngừng Trăng rắc, thương ảnh, thương thế toàn bộ tiêu tan, phốt, máu tươi phun trào, cơ thể thương huyền bị rọc thành hai mảnh, trước khi tử vong, hắn được vinh hạnh trở thành sinh mệnh lực cho Lạc Nam hấp thụ, mau chạy. Một đám thiên tài thấy kết cục của viêm anh và thương huyền sợ vãi ra quần, lo lắng Lạc Nam sẽ tìm đến bản thân, cũng bất chấp mặt mũi và thân phận mà lao đầu chạy trốn, những cường giả trí tôn đang bận vây đánh hư không mật thám, không có thời gian bảo vệ bọn hắn nữa rồi. Lạc Nam biểu hiện lạnh lùng, đám khốn này lẽ ra nên làm thịt hồi ở tội nguyên vực rồi hiện nay mới có cơ hội ra tay đã là hơi trễ so với mong muốn của hắn, bị một yêu nghiệt chiến lực khủng khiếp như Lạc Nam, lại còn ở trạng thái tàn hình nhắm vào, đối với bọn hắn chẳng khác nào ác mộng, vành vành vành, mà lúc này, hàng loạt thân ảnh từ trong hư không bị đánh bay ra, máu me đầm đìa đỏ thẳm áo tràn trắng, thịt xương hợp nhất, nát bấy thê thảm vô cùng, chính là hàng trăm tên hư không mật thám. Hiển nhiên đối mặt với vài chục vị trí tôn ra tay dù thời không tộc có được ưu thế cũng không thể chịu nổi toàn bộ hư không mật thám đã trọng thương hấp hối hai vị trí tôn của hư không mật thám hít thở không thông hư không pháp tướng sau lưng đã sớm bị nghiền nát chỉ có thể cố gắng buôn lời uy hiếp các ngươi chờ cường giả thời không tộc rồi sẽ đuổi đến đuổi đến thì tính sao thiên tượngí Tôn rằng từng chữ một bổn tọa là đệ tử của Báh gia học viện chẳng lẽ thời không tộc các ngươi dám đụng vào bổn tọa Bách Gia Học Viện Đồng tử hai vị trí tôn co rút lại, rốt cuộc hiểu vì sao đối phương không sợ thời không tộc của mình. Bách Gia Học Viện cũng là một đại viện cực lớn ở Trung Châu, nội tình thâm hậu, trí tôn nhiều như mây. Thiên tượng Chí tôn đã là người của Bách Gia Học Viện, quả thật thời không tộc chưa chắc dám nhắm vào hắn, nhận ra sự kiên kỵ của thời không tộc khi nghe đến cái gọi là Bách Gia Học Viện, lạc nam chân mày trao lại, cục diện hiện tại lại tiếp tục diễn ra theo hướng bất lợi đối với hắn. Bởi vì thiên tượng Chí tôn và đám trí tôn đã rảnh tay, lúc này sẽ toàn lực đối phó bản thân mình. Nghĩ đến đây, Lạc Nam dự định đào tẩu, dù sao thì khi hàng loạt tu sĩ đông vực thành công chạy trốn, hệ thống thông báo nhiệm vụ sử thi đã hoàn thành rồi. Tuy rằng tổn thất hắc ma vệ, nhưng đã thu hoạch lại thật nhiều chỗ tốt. Thiên tượng trí tôn dường như nhận ra ý đồ của Lạc Nam, hắn lít mắt ra hiệu vài vị trí tôn chuyển sang vây giết ngọc phù dung. Trí tôn lực phô thiên cái địa hướng nàng phong tỏa. Hàng loạt vũ kỹ đã lao đến, khốn kiếp, Lạc Nam lập tức nóng ruột, hắn dù sao cũng thiếu ân tình của Ngọc Phù Dung, không thể trơ mắt nhìn nàng chịu chết a bất quá cảnh tượng tiếp theo khiến Lạc Nam nhận ra mình lo lắng có phần dư thừa rồi, bách gia học viện. Lợi hại lắm sao, theo một thanh âm hờ hững vang lên, không gian trước mặt Ngọc Phụ Dung bỗng nhiên hóa thành huyết sắc, huyết hải vô biên bùng nổ, vô tận huyết lực hình thành một lỗ máu to lớn xoay tròn như vòi rồng. Vậy mà thông tính tất cả trí tôn công kích vào bên trong, hóa giải tất cả thành vô hại, từ bên trong đó, một vị nữ nhân mang đến cảm giác nguy hiểm lạnh lẽo đến tận linh hồn đạp máu bước ra, tóc đỏ tung bay không câu nệ, mặt nạ che đậy nửa mặt như huyết huyết nguyệt càng tô điểm vẻ thần bí, bờ môi lộ ra tuyệt mỹ Diễm lệ như lửa nóng, đôi mắt sắc xảo với đồng tử màu đỏ không thể hiện chút cảm tình, bàn tay tinh xảo tuyệt luân trắng nõn hơn tuyết chậm rãi dũi ra, một thanh vũ khí như lưỡi hái tử thần hiện thế Cũng thường một màu đỏ của máu, lạc nam rùng mình, vạn phần không nghĩ đến ở nơi này sẽ chứng kiến vị này hàng lâm, thuộc hạ hắc Phù Dung, tham kiến huyết thánh nữ. Ngọc Phù Dung kính cẩn quỳ xuống, không sai, chính là huyết thánh nữ của Tu La Giáo, nữ nhân để lại ấn tượng cực kỳ sâu đậm với lạc nam về mức độ tàn nhẫn, quyết liệt, nắm giữ mọi thứ trong tay, mà lúc này đây dường như nàng đã đi trước dạ thanh thu một bước, bởi lẽ khí tức mà huyết thánh nữ đang bạo phát chính là trí tôn. Thật sự kinh khủng, viết thánh nữ đã thành công quân lâm Chí tôn, ngươi là người nào? Thiên tượng trí tôn trầm giọng hỏi, chẳng hiểu vì sao hắn cảm giác được một tiên nguy hiểm, điều này cực kỳ hoang đường, bởi dựa vào khí tức, hắn nhận ra nữ nhân trước mặt vừa đột phá trí tôn không lâu, e rằng tên tuổi còn chưa hiện diện trên trí tôn bản, ấy thế mà một trí tôn thành danh lâu năm như hắn lại cảm giác được linh hồn của mình xuất hiện vẻ run sợ, tất cả các ngươi, giải tán hoặc chết. Quyết thánh nữ nhìn thiên tượng trí tôn tuyên bố, toàn trường rùng mình, dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ xem lấy nàng, nữ nhân này là tự tin hay cuồng vọng, ha ha. Thiên tượng trí tôn giận quá hóa cười, tiện nhân, đời ta ghét nhất là đám tiện nhân mắt cao hơn đầu giống ngươi, chết. Quyết thánh nữ không dây dưa dài dòng, một bước đạp ra, ầm, quyết hải dậy sống, nâng đỡ cơ thể huyết thành nữ đứng trên đầu ngọn sống, nước thẳng đến thiên tượng trí tôn đầy táo bạo, cho bổn tọa cút. Thiên tượng trí tôn hừ một tiếng, dị tượng Pháp tướng hiện ra sau lưng, điển sao trong cơ thể sáng trực, mặt trăng và mặt trời cùng lúc xoay tròn. Pháp tướng thần thông tinh thần nhật nguyệt ấn, một ấn khủng bố trấn xuống, muốn nghì nát nữ nhân không biết trời cao đất dày kia. huyết thánh nữ nâng lên lưỡi hái tử thần, hờ hững cất giọng, lãnh huyết liềm gặt. Con đường bá chủ, chương 2286 Huyết thánh nữ cường thế, lãnh huyết liềm, thanh âm của huyết thánh nữ vừa dứt, nàng cầm vũ khí trong tay gạt ngang bầu trời. Trong khoảnh khắc, lãnh huyết liềm cấp tốc biến lớn, lưỡi liềm sắc bén như một vòng khuyết nguyệt đẫm máu gạt ngang, xuệt, vạn dặm không gian trước mặt bị cắt đôi thành hai nửa, vết cắt gọn gàng bé ngót không một chút tì vết, trước đồng tử co rút lại của thiên tượng Chí tôn, tinh thần nhật nguyệt ấn của hắn hóa thành hai khối trên dưới tách trời, lực lượng nổ tung, hung hăng quét ngang bốn phía Khuyết hải sôi trào, từng tiêu từng tiêu huyết khí nồng đậm sát vượt nhảy nhóc xung quanh cơ thể nữ nhân, mỗi một giọt máu như chứa đựng một luồng sát khí, chúng nó ăn mòn tất cả lực lượng nổ tung cùng bạo do tinh thần Nhật Nguyệt Ấn phát ra, không thể động vào nữ nhân dù chỉ một chút, làm sao có thể, chứng kiến cảnh tượng này, một đám trí tôn vô thức kêu lên kinh sợ, phải biết rằng tinh thần Nhật Nguyệt Ấn không phải thủ đoạn công kích bình thường, mà nó là phát tướng thần thông do dị tượng phát tướng đánh ra, quy lực vượt xa trí Ấy thế mà chỉ một liềm gạch ngang, Pháp tướng thần thông liền không đủ khả năng uy hiếp, nữ nhân này là ai? Khả năng khống chế máu huyết thật sự xuất thần nhập hóa, vũ khí trong tay càng là quái dị khó thể hình dung. Lôi hằng thì thào, binh nhân tộc, vũ khí trong tay nàng là binh nhân tộc. Nhân khí tộc trưởng trầm giọng khẳng định, với kiến thức của một luyện khí trí tôn, hắn dám chắc chắn lãnh huyết liềm là binh nhân tộc đẳng cấp chí bảo, trí tôn chấp trưởng binh nhân tộc trí bảo quy lực đương nhiên vượt xa một Thánh Vương như Lạc Nam sử dụng binh nhân tộc, hiệu quả mang lại bên trong chiến trường đương nhiên cực kỳ kinh khủng, không, sự cường đại của nàng còn đến từ huyết hải dưới chân. Lạc Nam sắc mặt ngưng trọng, huyết hải đó khiến cả huyết đỉnh của hắn cũng phải rung động, dường như trong biển máu là vô tận sát thế đang cuộn trào, vô vàng sát khí kết hợp với lực lượng cuồng bạo của từng giọt máu, sẵn sàng ăn mòn, nghiền nát tất cả, ngay cả tinh thần nhập nguyệt ấn của thiên tượng chí tôn cũng không ngoại lệ. Mặc dù kinh ngạc vì sự khủng bố của huyết thánh nữ, Lạc Nam vẫn không muốn phung phí cơ hội do nàng tạo ra, ngược lại tiếp tục tàng hình thu gặt con mồi, săn giết đám tu sĩ dưới trướng 19 động thiên phúc địa, tu vi của hắn đang cùng cuộn đề thăng. Huyết thánh nữ không muốn dây dưa dài dòng, nàng vẫn đứng im một chỗ nhưng biển máu dưới chân đã nâng đỡ nàng lên thiên không, đối diện trực tiếp với thiên tượng Chí tôn, ánh mắt thanh lãnh âm u vô cảm khóa chặt lấy hắn, bị đôi mắt này nhìn chầm chầm. Thiên tượng trí tôn vô thức trùng mình, chẳng biết vì sao tràn ngập bất an, hắn nghiến răng nghiến lợi, ngươi là kẻ nào? Có quan hệ gì với liên âm tông, thiên tượng trí tôn thật sự chẳng thể nào hiểu nổi, toàn bộ kế hoạch mà hắn mất công sức và mưu kế tính toán hàng tỷ năm, từ lúc tìm cách bí mật loại bỏ hết những cường giả hàng đầu đông vực muốn chống đối mình như đông hoa Chí tôn, sau đó thu phục từng cái động thiên phúc địa trong âm thầm. Lại chờ thật nhiều năm đợi đúng lúc tứ phương quyết đấu diễn ra để dăng lưới bắt gọn hết một mẻ, rõ ràng là cực kỳ hoàn hảo. Kết quả toàn bộ sụp đổ vào tay những kẻ mà hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ dính líu vào chuyện này, thậm chí trong toàn bộ kế hoạch chưa từng có sự tồn tại của bọn hắn. Đầu tiên là tên khốn kiếp vô danh tiểu tốt lạc nam, kế đến lại là hư không mật thám, hiện tại lồi ra thêm một nữ nhân lai lịch bí ẩn, chiến lực mạnh đến dọa người, cái này cũng không thể trách thiên tượng Chí tôn. Có trời mới biết năm đó đông hoa Chí tôn lại có lưu truyền thừa, thu nhận một tên yêu nghiệt quái thai như lạc nam làm đồ đệ, mà đen cho thiên tượng Chí tôn là tên đồ đệ này sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay thời điểm hắn muốn thu lưới. Còn về liên âm tông thì không cần phải nói, toàn bộ đông vực chỉ có Ngọc Phụ Dung và bốn vị trưởng lão của liên âm tông biết đến sự tồn tại của Tu La Giáo mà thôi, thế nhân luôn cho rằng liên âm tông chuyên môn bồi dưỡng nữ đệ tử để gã vào các đại thế lực từ đó tạo dựng mối quan hệ rộng rãi và sinh tồn, nói thẳng ra chỉ là một thế lực chuyên bồi dưỡng nữ nhân cao cấp mà thôi, đối với thiên tượng trí tôn thì liên âm tông như một con kiến hôi không đáng chú ý, nào biết được nó là sản nghiệp của tu la giáo, chỉ có thể nói là người tính không bằng trời tính, vạn sự luôn có tỷ lệ phát sinh biến số khôn lường, huyết thánh nữ thì mặc kệ thiên tượng Chí tôn nghĩ gì, bên trong đồng tử màu đỏ của nàng, một loại ký tự xưa cũ, cổ lão và tràn ngập hiển nguy hiện ra, huyết Đó là một chữ huyết mang đến cảm giác tan thương và chết chóc, đột ngột, thiên tượng chí tôn toàn thân rung lên bần bật, sau đó máu bên trong cơ thể của hắn dường như mất đi sự khống chế, ào ào thông qua lỗ chân lông, mũi, miệng và cả đôi mắt tràn ra ngoài, huyết thánh nữ nhẹ nâng bàn tay, giữa lòng bàn tay hiện ra một vòng xoáy, điên cùng hút sạch máu huyết từ cơ thể thiên tượng trí tôn tiến sang bên mình, thiên tượng trí tôn suy yếu đến cực điểm, tận mắt chứng kiến máu của mình không khống chế được bị kẻ địch rút ra. Cả người run lên bần bật, ngay cả dị tượng pháp tướng sau lưng cũng đã ảm đạm vì chủ nhân hao tổn quá nhiều lực lượng, trời ơi, nữ nhân này có thể khống chế cả máu trong cơ thể của người khác. Một đám trí tôn hoảng hốt hết ầm lên, thiên tượng trí tôn da thịt bắt đầu nhăn nhúng, bộ dạng tuấn lãng uy phong chẳng biết biến đi đâu mất, dần dần hóa thành một người khô cằn như xác khô, còn không mau cứu bổn tọa. Thiên tượng trí tôn khàng khàng quát, giọng điệu như già đi hàng tỷ năm. Tất cả trí Tôn lúc này mới giật mình cả đám nhau nhau lấy lại tinh thần đồng thời không dám tiếp cận sợ bị huyết thánh nữ hút máu trúc kinh nghiệm đứng từ xa thông qua vài chục trí tôn pháp tướng phát động công kích thấy cảnh này huyết thánh nữ vương tay sách của thiên tượng Chí Tôn như sách một con gà đem hắn như kiên thịt trắng trước mặt mình biểu tình hờ hững cái này một đám chí tôn toàn thân cứngờ vội vàng thu liễm Thế công không dám tiếp tục làm liều vô Liêm sĩ có giỏi thì bỏ bổng tọa ra Thiên tượng trí tôn giận dữ dãy dụa như một con gà trong tay huyết thánh nữ, ngươi nói nhiều. Huyết thánh nữ cảm thấy phiền, lưỡi lìm trực tiếp chọc vào họng đối phương chọc ngoáy, phốt, đầu lưỡi bị cắt đứt, toàn bộ miệng rộng của thiên tượng Chí tôn bị khoét thành một cái lỗ lớn, thê thảm giữ tận vô cùng, cực, toàn trường rùng mình hoảng sợ, trước đó còn cao cao tại thượng không gì sánh bằng, ai có thể ngờ lúc này thiên tượng Chí tôn ngay cả quyền nói chuyện cũng không có. Mà lúc này Lạc Nam lại như U Linh tiếp cận một đám hư không mật thám đang hấp hối, dự định cháy nhà hôi của. Nào ngờ huyết thánh nữ vất ống tay áo, hừ, a, a, a, a, toàn bộ máu của hàng trăm hư không mật thám bị cường thế rút ra, tiến vào trong cơ thể của huyết thánh nữ, hiển nhiên nàng không muốn hoang phí một lượng chất dinh dưỡng nhiều đến như vậy. Lạc Nam sắc mặt khó coi thầm mắng một tiếng, đại tỷ à, ngươi ăn thịt cũng chừa cho ta chút canh nha, bất quá hắn không dám mở miệng. Cục diện hiện tại nhờ huyết thánh nữ mới trở nên khá hơn, tốt nhất cứ để nàng thích làm gì thì làm, ngươi, ngươi dám trêu vào thời không tộc. Hai vị trí tôn mật thám vừa giận vừa sợ, bọn hắn vừa dứt lời, huyết thánh nữ một tay sách theo thiên tượng Chí tôn đã xuất hiện trước mặt, lãnh huyết liềm lué lên, bạch y nhụm đỏ, đầu của hai tên trí tôn mật thám đã lìa khỏi cổ, linh hồn của bọn hắn gào thét thảm thiết muốn bỏ trốn, nô hồn thuật huyết thánh nữ không cho bọn chúng bất cứ cơ hội nào trực tiếp ra tay nô dịch linh hồn, biến hai vị trí tôn mật thám thành u hồn nô lệ, má nó, tép sạch hết vậy chị dâu. Lạc Nam khóc không ra nước mắt a, nhìn thấy người ta đem Chí Tôn Bắc làm u hồn nô lệ, hắn ghen tị vô cùng a. Đáng tiếc huyết thánh nữ không thèm để ý đến hắn, nàng nâng lên thiên tượng Chí Tôn, bàn tay đặt lên đỉnh đầu, toàn trường rùng mình, hiển nhiên đã nhận ra ý đồ của huyết thánh nữ. Trời ạ, nàng định đem cả thiên tượng Chí Tôn Bắc làm u hồn nô lệ. Một đám trí tôn nhìn mà rùng mình, huyết thánh nữ mặc kệ tất cả, cường thế đem linh hồn của thiên tượng trí tôn rút ra. À, thiên tượng trí tôn rú lên thảm thiết, linh hồn đau đớn như trải qua cực hình tàn nhẫn nhất thế gian. Đùng, bất quá vào khoảnh khắc này, từ linh hồn của thiên tượng Chí tôn sinh ra một lực phản chấn cực đại đem bàn tay của huyết thánh nữ đánh bật trở về, mà linh hồn của thiên tượng Chí tôn cũng thành công trở về cơ thể. Phù, phù, phù, thiên tượng trí tôn thở hỗn hển như lợn bị thọc tiết, trong mắt âm thầm hiện ra một tia may mắn, hắn thà chết còn hơn trở thành u hồn nô lệ cho nữ nhân ngoan lệ này, linh hồn ấn ký. Viết thánh nữ nhẹ cho mày, thì ra trên linh hồn của thiên tượng Chí tôn đã bị kẻ nào đó đánh vào linh hồn ấn ký, điều này đồng nghĩa thiên tượng Chí tôn vốn đã là thuộc hạ của người khác, không ai có thể thu phục hắn bằng bất cứ hình thức nào được nữa, kẻ nào đụng vào thuộc hạ của bổn thiếu. Toàn bộ đông vực vang vọng thanh âm thịnh nộ chẳng biết từ nơi đâu, không gian trên bầu trời vốn đã sụp đổ, một thanh đại thủ che thiên như xuyên qua vô tận thời không từ bên trong đó mãnh liệt đâm xuyên mà ra, có thể nhìn thấy đó là bàn tay của một nam nhân lập lòe kim sắc Quang mang cao quý, vô tận kim Quang hội tụ thành một tòa kim đài khổng lồ, vần quanh kim đài là lít nha lít nhít hư ảnh quân đội đang bày binh bố trận, diễn luyện không ngừng, chiến ý sung thiên. Hàng nghìn tầng chiến vực kinh khủng dung hợp thành chiến thế ẩn bên trong kim đài to lớn đó, mang theo sự sát phạt điên cùng trấn thẳng xuống đầu huyết thánh nữ, kim đài chiến thiên thủ, công kích thật khủng bố, là vị đại nhân vật nào đánh ra. Vài chục vị trí tôn hít một ngụm khí lạnh, huyết thánh nữ mặt không biểu tình nhìn lên thiên không, nơi chiến thiên kim đài thủ đang ngạo nghệ trấn áp xuống nàng, lãnh huyết liềm nhất liền phá thế, huyết thánh nữ lạnh lùng thốt lên một câu, liền pháp triển khai, tóc dài bay múa. Nàng vứt thiên tượng trí tôn sang một bên, hai tay cầm vào cán liềm, khuyết hải cuộn trào dung nhập vào bên trong lưỡi liềm, làm mức độ nguy hiểm của nó ngày càng gia tăng. Một liềm quét ngang bầu trời, trăng rắc, chiến thế kinh thiên động địa vây quanh kim đài dường như một tầng giấy mỏng không chút uy hiếp, bị lưỡi liềm rọc xuyên mà qua, thô bạo va chạm cùng kim đài mang tính hủy diệt. Hoành, thiên địa nổ tung, lực phản chấn quét ngang bốn phương tám hướng, phốt, thiên tượng Chí tôn ở khoảng cách gần bị chấn đến học máu Mà một đám chí tôn vội vàng rút lui, hàng trăm, hàng nghìn thánh hoàng và thánh đế lân cận hiện trường thổ huyết trọng thương, lạc nam thì điên cuồng dịch chuyển tức thời để né tránh. Mọi thứ như chìm vào tĩnh lặng, bầu trời vẫn còn tràn ngập kim sắc hào quang và màu đỏ thẳm của huyết hải, huyết thánh nữ vác lãnh huyết liền trên vai, thần thái lãnh khốc, kim đài chiến thiên thủ đã tan biến từ lúc nào, thì ra là ngươi, ha ha ha, từ nơi xa xăm, một tiếng cười dài vọng thẳng đến đông vực. Tương truyền đại nguyên thiên viện cách đây không lâu vừa chưa mộ được một tân sinh có thành tích khảo nghiệm đứng hàng thứ tư trong lịch sử, đó là một nữ nhân nghịch máu dùng liềm, bổng thiếu vốn còn không tin, hiện tại đụng độ, quả nhiên danh bất hư truyền, khuyết thánh nữ lạnh lùng nhìn lên, hờ hững cất giọng, còn ngươi lại là người nào, chúng ta rất nhanh sẽ lại gặp mặt mà thôi, không cần phải vội, thanh âm vọng đến đầy kiêu ngạo, còn thiên tượng Chí tôn, hắn dù sao cũng là chó do tộc ta nhận nuôi. Ngươi giết hắn không sao, nhưng cứ chờ gánh lấy lửa giận, thanh âm im bặt mà dừng, mọi thứ trở về tĩnh lặng. Hít, hít, hít, hàng loạt tiếng hít khí lạnh vang lên, đám chí tôn dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ xem lấy thân ảnh của huyết thánh nữ, mà Lạc Nam trong lòng cũng sôi trào sóng to gió lớn, trong lòng thầm mắng tu La giáo thật là nghịch thiên, vậy mà chẳng biết bằng phương thức nào đã để huyết thánh nữ gia nhập Đại Nguyên Thiên Viện, còn trở thành nhân vật có thành tích khảo nghiệm đứng thứ tư trong lịch sử học viện, quá mức kinh khủng rồi. Có ba kẻ còn vượt trên cả huyết thánh nữ, đại nguyên thiên viện này ngọa hổ tàn long, khủng bố đến mức độ nào? Nước bên trong đó sâu đến bao nhiêu? Đừng giết ta! Thiên tượng trí tôn lên tiếng thì thào, đã thật sự sợ hãi rồi, hắn lấy bách gia học viện ra uy hiếp người ta, kết quả nữ nhân này là nhân vật với thành tích kinh người tại đại nguyên thiên viện, đem bối cảnh ra dọa nàng thật sự không có chút ý nghĩa nào, huyết thánh nữ lúc này ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn thiên tượng trí tôn. Đa tạ huyết thánh nữ. Hắc Phù Dung cung kính mở miệng, không cần cảm tạ, bổn thánh nữ phụ trách bảo toàn sản nghiệp bên ngoài, ra tay là vì phận sự, không phải do ngươi. Huyết thánh nữ vẫn bình thản ung dung, Lạc Nam giật mình, nếu nói như vậy, một khi liên tâm kỷ viện ở Kiếm Châu gặp nguy hiểm, vậy thì người ra mặt cũng có thể là huyết thánh nữ hoặc thân tính dưới trướng của nàng rồi, nhìn thấy thiên tượng Chí tôn đang thoi thóp, Lạc Nam thi triển dịch chuyển tức thời tiếp cận. Muốn đem kẻ này tiêu diệt, loại trừ hậu hoạn, nào ngờ một đám chí tôn dường như đã lường trước điều đó, lập tức đem thiên tượng trí tôn bảo vệ, không để bất kỳ ai đến gần, cả đám dường như không muốn tiếp tục ở lại nơi quái quỷ này, liền ra lệnh toàn bộ 19 động thiên phúc địa rút lui. Sư phụ của nhược sương kích hoạt gia tốc tổ phù, cũng mang theo đồ đệ cao chạy xa bay, xẹt qua không gian như lưu tinh vũ, chẳng có ai chú ý. Hắc ma vệ đã vô thanh vô tức biến mất một cách đầy quỷ dị nhân lúc hỗn loạn vừa rồi, Lạc Nam đành phải hiện thân, hướng về huyết thánh nữ chắp tay, xin huyết thánh nữ làm thịt thiên tượng chí tôn, nhổ cỏ tận gốc, huyết thánh nữ quét mắt về phía hắn, hiện tại bổn thánh nữ đã không còn hứng thú với con chó do người khác nuôi dưỡng, Lạc Nam sắc mặt cứng đờ, hóa ra nàng không giết thiên tượng chí tôn là do vấn đề mặt mũi, giết chó của cường giả thần bí kia là hạ thấp thân phận của nàng, hơi chút suy nghĩ Lạc Nam nhẹ gật đầu đồng ý, như vậy cũng tốt, thiên tượng Chí tôn này là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của sư phụ, Lạc Nam muốn tự mình làm thịt hắn trong tương lai, nghĩ đến đây, Lạc Nam chuyển đổi câu hỏi, tử toàn cơ vẫn còn tốt chứ. Nàng đang ở nơi nào, ngươi hỏi hành tung thuộc hạ của ta làm gì? Huyết thánh nữ hừ một tiếng, toàn cơ là nữ nhân của ta. Lạc Nam thẳng thắn đáp, Ngọc Phù Dung vội vàng đem Lạc Nam kéo lại, sợ hắn chọc giận huyết thánh nữ. Thật nhàm chán. Quyết thánh nữ lười biến nói, cũng chẳng quan tâm lạc nam nghĩ gì, quyết hải hóa thành vòng xoáy không gian, thân ảnh của nàng chậm rãi chìm vào trong đó và tan biến mất dạng, má, cùng là người một thế lực, có cần như vậy không? Lạc nam bất mãn biểu môi, Ngọc Phù Dung cười khổ an ủi, để an tâm đi, quyết thánh nữ nổi tiếng bao che thuộc hạ, làm việc dưới trướng của nàng sẽ không chịu thiệt đâu, lạc nam nhúng nhúng vai, hắn cũng chẳng còn cách nào, trăng rắc. Không gian tầng tầng sụp đổ, một tòa cung điện tinh tế tỉ Mỹ bách hoa vần quanh, quần chim hót vang, xinh đẹp lộng lẫy như từ trong cổ tích từ trong đó xuất hiện. Phía trước cung điện, một nhóm người nghiêm nghị đứng thẳng, dẫn đầu là một vị thiếu nữ đeo khăn che mặt cao quý trang nhã khó thể hình dung. Ngọc Phù Dung âm thầm thán phục, khí chất của nữ nhân này quá mức xuất chúng, chứng kiến hiện trường sụp đổ và hoang tàn. Thiếu nữ trao mày, thánh thóp quát lên, kẻ nào bắt giữ đệ tử Dương Anh của Đông Hoa cung Nghe thấy thanh âm này, nhìn thấy hình bóng yêu kiều quen thuộc, khóe môi lạc nam nhịn không được nở nụ cười ấm áp. Con đường bá chủ, chương 2287, Vân Duyên thực lực, cung điện lộng lẫy và hoa lệ, phía trước là ba chữ đông hoa cung như rồng bay phượng múa đập vào mắt lạc nam cùng ngọc phù dung. Đứng phía trước cung điện, thiếu nữ với khí chất nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy. Cao quý thiên thành khiến bất kỳ ai cũng có ấn tượng tốt ngay lần gặp đầu tiên, ở sau lưng nàng đứng bốn thân ảnh, hai người mặc áo tràn đen và trắng che phủ dung mạo, hai con khỉ thể hình to lớn oai hùng sừng sửng, nhìn qua rất có phong phạm đại tướng, là người của Đông Hoa Cung à. Cũng thật biết canh thời điểm xuất hiện a Ngọc Phủ Dung nhất miệng, tàn cuộc rồi mới chạy đến, thật ra cũng không thể trách Đông Hoa Cung phản ứng chậm được, trước đó toàn bộ Trung Đông Động Thiên bị phong tỏa hoàn toàn. Ngay cả một con ruồi cũng không thể thoát ra, Đông Hoa Cung xa xôi làm sao hay biết tình hình. Mãi đến khi Trung Đông động thiên sụp đổ, vô số tu sĩ thoát khốn thành công, tin tức ở nơi này mới lấy tốc độ chống mặt lan truyền thấp chốn Đông Hoa Cung vừa nhận được tin đã vì lo lắng cho Dương Anh mà bất chấp hoàn cảnh tiến đến ngay lập tức, tốc độ đã nhanh hết mức có thể rồi. Chỉ tiếc huyết thánh nữ nói ít làm nhiều, hành động quá gọn gàng dứt khoát, giải quyết cục diện như lôi lệ phong hành. Dương Anh đâu, mà lúc này... Bên trên đông hoa cung ngoại trừ nhóm 5 người thiếu nữ còn có không ít mỹ nhân như hoa như ngọc, các nàng mỗi người mỗi vẻ, nhan sắc tuyệt trần, dường như tùy tiện chọn ra một người đều là trung linh dục tú, tập hợp tuyệt tác của tự nhiên mà thành, quanh quanh yến yến. Trên gương mặt mỗi người đều hiện lên vẻ lo lắng nồng đậm, thần thức quét ngang quét dọc tìm kiếm tung tích của Dương Anh, bất quá cảnh tượng như một phế tích trước mặt vượt quá dự kiến của tất cả, toàn bộ nơi này chẳng hề giống với trung đông động thiên như tưởng tượng ngược lại giống một bình địa hoang tàn, cũng chẳng nhìn thấy một đám chí tôn hàng đầu như đồn đại, toàn bộ thiên địa, chỉ còn lại một đôi nam nữ đang đứng nhìn về phía đông hoa cung, hạ xuống nơi đó. Thiếu nữ nói rằng, ầm ầm ầm, đông hoa cung hàng lâm mà xuống, thiếu nữ dẫn đầu nhóm người bước xuống, lạc nam vuốt cầm đánh giá cả đám bọn hắn một vòng, âm thầm gật cù, vân duyên không hổ là trụ việc tông công chúa, lại còn nhận được truyền thừa từ sư phụ đông hoa. Tu vi tiến triển rất nhanh, vậy mà đã là thánh đế sơ kỳ rồi. Tốc độ này không hề thua kém chúng nữ được Lạc Nam toàn lực bồi dưỡng như Long Khuynh Thành hay Phượng Tịch Y Các Nàng. So với Vân Duyên, hai con khỉ chính là thiên địa dị hầu lần lượt thông túy viên hầu, viên hồng ma và lục nhĩ Mỹ hầu, tiểu hầu nhi có Tu vi thánh hoàng hậu kỳ. thắc Y Nhân và Bạch Y Nhân lại là thánh hoàng viên mãn. Lạc Nam cảm khái một tiếng, hiện tại gặp lại bọn họ có cảm giác thật sự hoài niệm. Hắn lại tiếp tục đánh giá đông ho phát hiện có đến 88 người mỹ nữ, tu vi cũng không tồi, người thấp nhất là Thánh phương, mà cao nhất có hai vị là Thánh đế tối đỉnh, tùy thời có thể đột phá chí tôn, không thể không nói bà nương Đông Hoa chí tôn rất biết tuyển chọn, rất có ánh mắt, cả đời của nàng tôn sùng cái đẹp, vì vậy muốn trở thành đệ tử của Đông Hoa cung thì tiêu chuẩn đầu tiên chính là phải đẹp, sau đó mới tính đến thiên phú cao hay thấp, vì thế chẳng cần nghi ngờ về chất lượng mỹ nữ của Đông Hoa cung. Hừ, thấy Lạc Nam đánh giá đám người mình Chúng mỹ Đông Hoa cung hừ một tiếng giận dữ, các nàng không quen ánh mắt soi mói như thế của nam nhân, vị công tử này. Vân Duyên Ôn nhu lên tiếng, ngươi ở tại nơi này, không biết có thể đem tình hình kể với chúng ta. Khi Vân Duyên lên tiếng, những mỹ nhân của Đông Hoa cung đều im lặng. Lạc Nam khen ngợi Vân Duyên có thủ đoạn, vậy mà đã có thể chinh phục được Đông Hoa cung, rõ ràng nàng đã đi trước hắn một bước, không biết vị cô nương này là. Hắn giả ngu hỏi, tiểu nữ là Đông Hoa phó công chủ. Vân Duy nghiêm trang hồi đáp, ồ, thì ra là phó công chủ, Lạc Nam nhất miệng cười tà, nơi này vừa xảy ra trí tôn đại chiến, đồng hoa cung của các vị ngay cả một vị trí tôn cũng không có, liều lĩnh đến nơi này là chịu chết sao, hừ. Viên hồng ma cùng tiểu hầu nhi mày không vui, cảm thấy mình bị tên trước mặt xem nhẹ, hắc bạch y nhân thì che kính dung mạo nên không thấy rõ biểu tình, bất quá có thể cảm nhận được bọn hắn vẫn đang nhìn chầm chầm Lạc Nam. Chỉ có Vân Duyên là vẫn luôn bình thản như gió nhẹ lên tiếng, Đông Hoa Cung tuy rằng suy tàn nhưng cũng không đến mức bỏ đệ tử gặp nạn không ứng cứu, công tử nếu biết chuyện kính xin nói rõ, tiểu nữ sẽ có hậu tạ, hậu tạ. Lạc Nam hướng mắt nhìn vào bên trong Đông Hoa Cung, cười tủng tiễn, vậy thì đem Vĩnh Hằng thuộc tính có chiến lực sánh ngang trí tôn kia lấy ra cho ta, ngươi. Chúng Mỹ Đông Hoa Cung trên dưới biến sắc, cảnh giác nhìn chầm chầm Lạc Nam. Năm đó Đông Hoa Chí Tôn lưu lại Đông Hoa Cung một loại Vĩnh Hằng thuộc tính là chuyện cực kỳ bí mật, người ngoài không hề hay biết. Càng đáng nói hơn, loại Vĩnh Hằng thuộc tính này có được thực lực sánh ngang Chí Tôn, bản thân nó mới là cường giả mạnh nhất của Đông Hoa Cung còn tồn tại, là ác chủ bài lớn nhất để bảo vệ Đông Hoa Cung lúc sống còn. Hiện tại khi nghe tin Dương Anh gặp nạn, Đông Hoa Cung quyết định liều lĩnh tiến đến chiến trường là muốn ỉ vào sức mạnh của Vĩnh Hằng thuộc tính và Chí Bảo, đừng thấy Đông Hoa Cung suy tàn Nghe đồn đại không có trí tôn trấn thủ mà xem thường, với sức mạnh của Chí bảo là đông hoa cung, lại thêm một vĩnh hằng thuộc tính có chiến lực cấp trí tôn, đại đa số trí tôn thế lực ở đông vực chưa chắc là đối thủ. Kết quả cái tên nam nhân trước mặt vừa mở miệng đã nói tuệt ra nội tình đang ẩn giấu của mình, làm sao đông hoa cung không khiếp sợ, các hạ rốt cuộc là người nào. Vân Duyên cẩn thận nhìn Lạc Nam, Lạc Nam không trả lời, ngược lại thẳng thường nói, Dương Anh đang ở trong tay của ta. Muốn giải cứu nàng, trước hết đánh bại ta rồi nói, đã sớm nhìn ngươi. Tiểu Hầu Nhi nhảy lên, chiến thế cùng cùng vận chuyển, một thanh côn gỗ hiện ra trong tay. Công gỗ này được trèn từ một nhánh tre cổ việt biến dị, bên trên có đến 33 đường chiến văn, khiến sức mạnh của Tiểu Hầu Nhi được tăng cường không ít. Lúc này công thế cũng đã kích hoạt, từ trên cao vung côn đập xuống đầu Lạc Nam, cũng khá đấy nhưng còn chưa đủ. Lạc Nam cười tà. Một quyền mang theo sức mạnh của 100 hành tinh đấm thẳng ra, đùng, côn gỗ đụng chạm quyền kinh, tiểu hầu nhĩ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng phản chấn dữ dội tác động vào toàn thân, khiến nó nhịn không được liên tục lùi bước, làm sao có thể. Tiểu hầu nhi kinh ngạc đến ngay người, chiến lực của nó có thể vượt cấp đánh cả thánh đế, vậy mà bị một quyền của thánh vương trước mặt đấm lui, lạc nam vuốt cầm, không hổ danh là thiên địa dị chủng, cứ nghĩ một quyền vừa rồi đủ đấm nó bại trận. Nào ngờ chỉ mới lùi bước mà thôi, vô cấu sáo trang kích hoạt. Tiểu Hầu Nhi không phục gầm lên, trong nháy mắt, một bộ chiến giáp màu ngân bạch từ trong da thịt của nó trồi lên, che đậy bộ lông khỉ, bao phủ toàn thân, ngay cả côn gỗ trong tay cũng được phủ lên một lớp ngân sắc kiên cố như thép, bản mệnh phát bảo, Lạc Nam cười cười. Năm đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ tập hợp hỗn thế Tứ Hầu, hắn nhận được hỗn thế sáo trang gồm 4 bộ bản mệnh phát bảo tương ứng là Kim đấu 6 trang thuộc về Linh Minh Thạch Hầu, Chấp thủy 6 trang của Xích Khảo Mã Hầu, Loạn ma 6 trang của Thông Túy Viên Hầu, cuối cùng là Vô cấu 6 trang của Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Cái gọi là bản mệnh pháp bảo là một loại pháp bảo gắn liền với tính mạng của chủ nhân, như một bộ phận của cơ thể, nó sẽ nâng cấp khi tu vi chủ nhân gia tăng. Lúc này bởi vì Tiểu Hầu Nhi có tu vi Thánh Hoàng Hậu kỳ nên Vô cấu 6 trang cũng là bác Tinh Thánh Bảo thượng phẩm. Vô cấu 6 trang kích hoạt Chiến lực của Tiểu Hầu Nhi đề thăng, chiến giáp không làm nó cồng kền, trái lại càng thêm bền bỉ và nhanh nhẹn, chiến thế cùng công thế mạnh hơn gấp đôi, một lần nữa nhắm Lạc Nam lao đến, Lạc Nam vẫn động tác cũ, chỉ là lúc này đã đem sức mạnh của 200 hành tinh toàn lực bạo phát đi ra, một quyền oanh tạc, hoành, trong ánh mắt khó tin của vân duyên chúng nữ, thân ảnh Tiểu Hầu Nhi như đạn pháo bị oanh tạc trở về, hung hăng đập vào cột đá đông hoa cung, vô cấu sáo trang ảm đạm thu vào cơ thể. Tiểu Hầu Nhi mắc khỉ trừng trừng, không dám tin mình vừa bại trận triệt để như vậy, thật mạnh. Viên Hồng Ma hít sâu một hơi, chiến lực của Viên Hồng Ma chỉ nhỉnh hơn Tiểu Hầu Nhi một chút mà thôi, muốn đánh bại Tiểu Hầu Nhi chỉ với một quyền không hề đơn giản như thế, chưa đã ghiền. Lạc Nam rung đùi đắc ý, Tiểu Hầu Nhi này nói gì thì nói cũng giống như đồ đệ của hắn, tên của nó là do Lạc Nam ban từ nhỏ đến lớn được Lạc Nam dạy dỗ. Ngay cả bản mệnh pháp bảo của nó cũng là do Lạc Nam cho, lúc này ra tay khi dễ đồ đệ của mình, Lạc Nam vậy mà vô cùng vui vẻ. Đáng giá khen ngợi là sau khi ăn trọng một quyền với 200 hành tinh, tiểu hầu nhi tuy rằng toàn thân đau nhức nhưng vẫn có thể tiếp tục đứng lên, cực kỳ trâu bò, đổi lại thánh hoàng bình thường đã sớm bạo thể chết rồi, để ta nên chiến, bạch y nhân bước ra, hư vô bộ pháp thi triển, thân thể liền hóa thành tầng tầng lớp lớp tàn ảnh trong suốt, xuất hiện trên đỉnh đầu Lạc Nam. Bạch Y Nhân tung xuống một trưởng, hư vô trưởng, Lạc Nam nhìn hư vô chi lực của Bạch Y Nhân sử dụng mà thèm nhỏ giải, đây chính là lực lượng hắn mong muốn nhưng cảm thấy chưa cần thiết đến. Biết rằng khó mà đụng vào Bạch Y Nhân bởi sự quỷ dị của hư vô, Lạc Nam nở nụ cười xấu xa, tử giới, ầm ầm ầm ầm. Một kết giới được mở ra, hắt ám vĩnh kiếp dung hợp bất hủ kinh văn ở trong đó vây nhốt Bạch Y Nhân vào bên trong. Mấy người Vân Duyên cứ nghĩ Bạch Y Nhân sẽ dễ dàng sử dụng hư vô chi lực ăn mòn tử giới và thoát thân, đáng tiếc tất cả đều đã lầm, tử giới được bất hủ kinh văn gia cố, hư vô chi lực hoàn toàn không thể đem nó hóa thành hư vô như những vật bình thường khác, Bạch Y Nhân bị Lạc Nam cô lập hoàn toàn bên trong tử giới, vô pháp thoát ra, khốn kiếp. Bạch Y Nhân cực kỳ liệt khuất, rõ ràng còn rất nhiều thủ đoạn chưa kịp thi triển, kết quả đã bị nhốt rồi, còn thủ đoạn nào không? Lạc Nam kiêu khích hỏi, trên dưới đông hoa cung sắc mặt tối sầm, viên hồng ma và hắc y nhân định bước ra, lại bị Vân Duyên đưa tay ngăn cản, để ta đích thân lĩnh giáo cao chiêu của vị công tử này. Nàng hiểu rằng viên hồng ma và hắc y nhân cũng có thể là đối thủ của Lạc Nam, bởi lẽ chiến lực của kẻ này quá mạnh, thủ đoạn lại quỷ dị khó lường, chỉ còn cách tự thân ứng phó, thấy Vân Duyên tiến lên, trong mắt Lạc Nam hiện lên vẻ thú vị, không biết bản sự của nàng sẽ thế nào, tiểu nữ xuất thủ đây. Vân Duyên lễ độ nói một tiếng, tuy rằng ôn nhu nhưng thái độ cực kỳ lạnh nhạt, tạo cho người khác cảm giác tuy gần như lại xa không thể chạm, đến đây nào nha đầu. Lạc Nam vẫy vẫy tay, trong mắt Vân Duyên rốt cuộc hiện lên vẻ tức giận, chẳng biết vì sao nhìn tên này cực kỳ đáng ghét, nàng không khách khí nữa, trực tiếp ra tay, lòng bàn tay nhẹ nâng, từng ngón tay ngọc ngà tung bay, vô số phù văn hiển hiện, hóa thành định thân phù bao vây lấy Lạc Nam, phù sư sao. Lạc Nam vuốt cầm, cảm giác cả người mình đã bị định thân phù làm cho định trụ, vô pháp động đậy, Vân Duyên bước đến trước mặt hắn, một trưởng đánh vào bả vai hắn, bùng, thứ nàng đánh vào đã hóa thành hắc ám tiêu tán, hình nhân hắc ám, thân ảnh Lạc Nam xuất hiện sau lưng nàng, dâm trảo vồ ra hướng bờ mông tròn chụp đến, vô liêm sĩ Một đám mỹ nhân thấy cảnh này mắng to, hận không thể lao lên cắn hắn, bất quá lúc này, thân thể Vân Duyên lại phản ứng cực nhanh. Khi bàn tay của Lạc Nam chạm đến, nơi mỹ nhân vừa đứng đã hóa thành vô số cánh hoa bỉ ngạn rơi rụng, cảnh tượng hoa mỹ, đẹp đẽ vô cùng, đến lượt vân duyên xuất hiện sau lưng hắn, tay ngọc tung bay, phù chú hóa thành vô số xiền xích đem cơ thể Lạc Nam trói chặt, tẩy linh thanh thủy. Lạc Nam nhúng vai cười, vận dụng đến khả năng giải trừ khống chế của dị thủy, thoải mái khôi phục tự do, đồng thời một chu kết dính như vô số xúc tua tỏa ra, hướng đến vân duyên trói chặt. Đáng tiếc là khi một chu kết dính chạm vào, cơ thể Vân Duyên lại hóa thành một đám cánh hoa bỉ ngạn rơi xuống, bản thân lại hiện ra ở nơi khác, thân pháp này rất lợi hại đó. Lạc Nam Tháng Phục nói, hắn phát hiện ngay cả khi mình mở ra dò thám tương lai cũng không đoán được Vân Duyên sẽ xuất hiện ở chỗ nào, cực kỳ ảo diệu, bởi vì thân pháp của nàng chính là trí Chí tôn thân pháp do Đông Hoa Chí tôn truyền thụ, năm đó khi cả hai chia nhau ra nhận truyền thừa, Lạc Nam được một công pháp. Một vũ kỹ và một thần thông, vân duyên thì được một công pháp, một thân pháp và một thần thông, hiện tại xem ra nàng đang thi triển môn thân pháp đó, đây chính là bỉ ngạn hư vô pháp, khi thi triển thân pháp thì cơ thể người sẽ tồn tại ở trạng thái hư vô, để lại những cánh hoa bỉ ngạn rơi rụng, bản thể sẽ hiện ra tại vị trí bất kỳ mà chủ nhân mong muốn trong phạm vi nhất định. Vài vị mỹ nhân đông hoa cung tự hào nói, đây là thân pháp vang danh đông vực do cung chủ tự thân sáng tạo. Tân duyên lại tiếp tục vận dụng Bỉ Ngạn hư vô pháp, khi những cánh hoa mỹ lệ rụng rơi, nàng liền tan biến, bá vực. Lạc Nam ngạo nghệ gầm lên, nàng dặm bá vực mở ra, thiên tai cuồn cuộn, đa hệ chi không tung hoành, Lạc Nam đứng giữa bá vực, cảm nhận được tất cả động tĩnh xảy ra bên trong. Lúc này Bỉ Ngạn hư vô pháp liền bị hắn phá giải, chỉ cần Vân duyên ở trong phạm vi bá vực tác động, nàng sẽ không thoát khỏi cảm ứng của Lạc Nam. Bá lực chưởng, thiên cổ phù bảo phát sức mạnh. 200 hành tinh mảnh liệt xoay tròn, Lạc Nam một trưởng trấn đến không gian, ở tại nơi đó, Vân Duyên vừa kịp thời hiện thân, đối mặt thế công dữ dội của Lạc Nam, Vân Duyên mặt không đổi sắc, yêu kiều quát lên, lập hoa hồn nguyên quyết, bên trong đang điền của nàng, một đá bỉ ngạn hoa màu trắng mảnh liệt xoay tròn dữ dội, đá bỉ ngạn hoa này vậy mà ẩn chứa nguồn hồn lực và nguyên lực vượt xa thánh đế đồng cấp, mang đến một cổ sức mạnh khủng bố lan tràn khắp toàn thân Vân Duyên, khoảnh khắc này. Tu vi hùng tu và nguyên tu của nàng gia tăng hai tiểu cảnh giới, từ thánh đế sơ kỳ nhảy vọt đến thánh đế hậu kỳ, ngọc thủ dũi ra, hung hăng đối kháng bá lực trưởng của Lạc Nam, phong vân biến sắc. Con đường bá chủ, chương 2288, hình xâm nhận thân, hoành, thế công va chạm, bá lực trưởng của Lạc Nam bị vân duyên đánh tan. Không gian vừa mới hư hại còn chưa kịp phục hồi sau khi Chí Tôn đại chiến lại một lần nữa lại nứt ra, vạn dặm lắc lư kịch liệt, sao hắn có thể mạnh như thế? Hắc Y Nhân không tin vào mắt mình, là một thuộc hạ trung thành bên cạnh Vân Duyên, Hắc Y Nhân thừa hiểu những năm gần đây công chúa của mình tiến bộ thần tốc đến mức nào. Vân Duyên vốn chỉ là một hồn tu và nguyên tu thuần túy, nhưng thời gian qua nàng vẫn cố gắng không ngừng để học tập lĩnh vực của phụ sư từ phía trụ viện Mẫu Tôn, lại nhận được truyền thừa từ Đông Hoa Chí Tôn. Tu luyện Lập Hoa Hồn Nguyên Quyết khiến thực lực đại tăng, có thể vượt cấp chiến đấu, ngay cả Thánh Đế Viên Mãn cũng có thể chống lại. Lập Hoa Hồn Nguyên Quyết, môn trí tôn công pháp này cho phép người tu luyện nó thông qua các khẩu quyết thâm ảo ngưng tụ thành một đóa Bỉ Ngạn Hoa màu trắng bên trong đan điền. Đóa Bỉ Ngạn Hoa màu trắng này sẽ đẩy nhanh tiến độ tu luyện của chủ nhân, đồng thời bạo phát sức mạnh vượt trội khi cần đến, giúp tu vi chủ nhân tăng vọt những tiểu cảnh giới trong thời gian nhất định. Ấy thế mà giờ đây Khi Vân Duyên vận dụng đến lập hoa hồn nguyên quyết, song trọng lĩnh vực từ Thánh Đế Sơ Kỳ nhảy vọt đến Thánh Đế Hậu Kỳ vẫn chỉ đủ phá nát thế công của đối thủ mà thôi. Nhưng nên biết rằng, đối thủ của nàng chỉ là một Thánh Vương, làm sao hắc y nhân đám người không kinh hải. So với bọn hắn, Lạc Nam cũng thật sự bất ngờ. Năm đó ở Tán địa giải cứu Vân Duyên, tu vi của nàng là Thánh Vương, chiến lực của nàng cũng chỉ ở mức tạm được, không ngờ hiện tại khi hắn đã sử dụng đến nguồn sức mạnh từ 200 hành tinh. Bá vực và cả oanh thiên tổ phù kết hợp vẫn không làm gì được nàng, bà nương đông hoa Chí tôn này cũng rất uy tín truyền thụ công pháp mạnh như thế cho Vân Duyên, thấy lạc nam suy tư khi chiến đấu với mình, Vân Duyên phòng má, nàng cũng bị khiêu khích đến sự hiếu thắng trong nội tâm, công tử cẩn thận, tiểu nữ lại đến. Thánh thóc mở miệng, nơi Vân Duyên vừa đứng lại xuất hiện những cánh hoa, nàng di động với vận tốc kinh khủng, cánh hoa rơi rụng khắp chiến trường đầy ưu Mỹ bản thể hiện ra trên đỉnh đầu Lạc Nam, yêu kiều cất giọng, tuyệt thế thần thông, nhất niệm khai hoa, vù vù vù vù vù, chỉ với một ý niệm, thiên địa nguyên khí trong phạm vi vạn dặm như bị vòi rồng hút mạnh về phía Vân Duyên. Những nguyên khí tự nhiên ngoài thiên địa này ngưng tụ thành một đóa bạch sắc bỉ ngạn khổng lồ nở rộ sau lưng nàng, cảnh tượng tuyệt mỹ không thể hình dung. Lạc Nam phát hiện đóa bạch sắc bỉ ngạn này như một cái máy, nó hoạt động không ngừng, điên cùng cung cấp nguyên khí cho Vân Duyên chiến đấu. Để nàng không bị cạn kiệt năng lượng, cực kỳ lợi hại, có thể nói công dụng của bạch sắc bỉ ngạn khổng lồ này giống một tôn đại đỉnh vậy, chỉ là nó không ở trong đan điền, mà tạo thành hư ảnh phía sau lưng Vân Duyên, trực tiếp cướp nguyên khí trong trời đất để bổ sung cho nàng. Có bạch sắc bỉ ngạn iểm hộ, sự tự tin của Vân Duyên tăng mạnh, xúc động vũ kỹ không ngừng nghỉ, liên tục trấn xuống đầu lạc nam, chỉ trong vài giây ngắn ngũi, nàng đã đánh ra hàng chục loại vũ kỹ Đóa bạch sắc bỉ ngạn kia thậm chí còn gia tăng tốc độ hình thành thế công của nàng. Lạc Nam nhìn mà chết miệng liên tục, năm đó bà nương Đông Hoa Chí Tôn vốn định đem tất cả truyền thừa cho hắn, là hắn chủ động muốn chia cho Vân Duyên một nửa. Bất quá hắn cũng không hề hối hận vì quyết định đó, bởi vì nàng dù sao cũng bằng vào bản lĩnh của mình đích thân thông qua khảo nghiệm của Đông Hoa Chí Tôn. Nếu hắn không xuất hiện thì tất cả truyền thừa nên thuộc về nàng mới đúng. Sư muội của ta nên kết thúc rồi, Lạc Nam ôn hòa nói Cái gì? Đồng tử trong mắt Vân Duyên co lại, phút giây sau đó, nàng không dám tin vào mắt mình, vô tận bá lực bùng nổ, một đá bỉ ngạn đỏ rực đầy diễm lệ và yêu dị hiện diện trên làn da của Lạc Nam. Bên trong lòng bàn tay hắn, bỉ ngạn nở rộ ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Lúc này đây, ngoài 200 hành tinh, bỉ ngạn hoa còn mang theo một vạn đường văn khủng bố, thiên văn quy hoa quyết, hoa tàn thế vẫn. Toàn bộ đông hoa cung hét ầm lên. Thời gian và không gian như động lại, khoảnh khắc bỉ ngạn nở rộ, từ lòng bàn tay của Lạc Nam bay ra, toàn bộ vũ kỹ mà Vân Duyên đánh xuống đều trở nên vô nghĩa, bị đoá hoa lộng lẫy kia chấn đến vụn vỡ. Bạch sắc bỉ ngạn sau lưng nàng rung rảy như gặp phải khắc tinh, quy lực cực đại sẵn sàng tràn quét tất cả, một vụ nổ như bom nguyên tử tái hiện giữa thế gian. Vân Duyên ngơ ngát xuất thần, trong thời gian ngắn không kịp phản ứng, mặt cho vụ nổ ngày càng tiếp cận, trước khi vụ nổ bao trùng. Một vòng tay ấm áp và săn chắc ôm lấy nàng, nữ nhân ngốc này muốn chết sao? Lạc Nam cười mắng một tiếng, dịch chuyển tức thời liên tục triển khai, thoát khỏi phạm vi oanh tạc của hoa tàn thế vẫn, hắn đã cố ý thả chậm thế công, vân duyên thừa sức thi triển bị ngạn hư vô pháp để tránh thoát, nào ngờ nàng đứng như trời trồng, hai mắt mở to như quên cả phản ứng, Lạc Nam buộc phải ra tay cứu viện, đùng, để lại thanh âm tàn phá bừa bãi dữ dội phía sau. Lạc Nam ôm lấy vân duyên từ thiên không hạ xuống trước từng đôi mắt trợn tròn, từng đôi môi há hốc của chúng Mỹ Đông Hoa Cung. Mọi thứ thật sự không quá chân thật. Ngọc Phù Dung lắc đầu cười khổ, vị đệ đệ này thật biết cách gây ấn tượng trước mặt Mỹ nhân, phần Phật, ống tay áo tung bay. Hai vị Mỹ phụ nhân Tu Vi Thánh Đế tối đỉnh của Đông Hoa Cung đã bay đến trước mặt Lạc Nam, nghiêm nghị nhìn chầm chầm hắn. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lạc Nam mỉm cười nhìn hai nàng, nhúng nhúng vai, thiên văn quy hoa quyết. Hoa tàn thế vẫn, và cả diệp tử hoa sinh chưa được ta sử dụng, các vị nghĩ ta sẽ là ai, không có khả năng. Hai mỹ nhân không tin lắc đầu, một người trong đó quát lớn, cung chủ tuyệt đối không thu nhận truyền nhân là nam tử, vì sao? Lạc nam ngờ vực hỏi, cả đời nàng tôn sùng cái đẹp. Hai mỹ nhân hừ lạnh nói, má nó, tôn sùng cái đẹp chứ đâu phải trọng nữ kinh nam. Lạc nam bạo một câu thô tục, ta xấu lắm sao, chúng nữ nhất thời á khẩu. Cẩn thận quan sát Lạc Nam, chỉ thấy tên này thân thể cao thẳng đầy cân đối, ngũ quan như được điêu khắc mà thành, đôi mắt đầy tà mị cùng với trí chất quy vũ khác xa thường nhân, không thể không thừa nhận, hắn là Mỹ Nam tử tuyệt đỉnh hiếm có, đông hoa sơn trang, tán địa, nơi ta nhận được truyền thừa của nàng. Lạc Nam ngạo nghệ nói, bị ngạn hoa chính là tiêu ký độc nhất vô nhị, cũng là thứ chứng minh thân phận tốt nhất, thiên văn quy hoa quyết kích hoạt. Đĩa ngạn hoa lé sáng chói mắt trên khuôn mặt lạc nam như một hình xăm, khiến hắn nhìn qua càng thêm yêu dị hút hồn, đó là lý do ngươi biết được đông hoa cung có vĩnh Hằng thuộc tính cấp độ trí tôn sao. Một vị thánh đế tối đỉnh trầm giọng hỏi, đương nhiên. Lạc nam thuận miệng nói, thật ra là do bá đỉnh của hắn cảm ứng được, trước đó hắn chỉ biết đông hoa cung có vĩnh Hằng thuộc tính nhưng không biết vĩnh Hằng thuộc tính này lại cường đại như thế, vậy tại sao phó cung chủ không biết đến sự tồn tại của ngươi? Thánh đế tối đỉnh còn lại nghi hoặc, Vân Duyên lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, nàng vội vàng nhảy xuống khỏi lòng lạc nam, chủ động giải thích, ta chỉ biết rằng mình chỉ được sư phụ giao phó ngôi vị phó công chủ, vị trí công chủ sẽ do một người khác đảm nhiệm, lạc nam vuốt vuốt cầm, xem ra đó là sự thay đổi thực tại mà nghịch thế thần thông, thủy trung lao nguyệt mang đến, nó khiến Vân Duyên quên mất sự tồn tại của hắn, chỉ nhớ rằng bên trên nàng còn có một người khác cũng được sư phụ thu nhận mà thôi, các ngươi nghĩ thế nào? Hai vị thánh đế tối đỉnh liếc nhìn những thánh đế khác của Đông Hoa cung hội ý, việc cung chủ thu nhận nam nhân làm truyền nhân chính tông quá mức khó tin. Các nàng nhíu mày đáp, không loại trừ khả năng kẻ này đã giết chết truyền nhân thật sự, sau đó cướp được truyền thừa, cũng có khả năng này. Mấy mỹ phụ nhân gật gật đầu, dù sao thì chiến lực mà Lạc Nam vừa biểu hiện quá mức kinh khủng, e rằng không cần đến thiên văn quy hoa quyết hay hoa tàn thế vẫn thì hắn vẫn đủ yêu nghiệt để giết người cướp của. Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi nhìn một đám mỹ nhân, thật muốn đè tất cả các nàng xuống đánh cái mông, ngươi có gì để chứng minh thân phận nữa không? Vân Duyên chấp chớp mắt khẽ hỏi, nhắc đến đánh mông, ánh mắt Lạc Nam vô thức liếc xuống chỗ mông của Vân Duyên, tên biến thái. Chúng nữ thầm mắng một tiếng, thiện cảm cho Lạc Nam rơi xuống tấp số âm, khà khà, Lạc Nam cười rộ lên đầy đắc ý, nhìn Vân Duyên bị chuyện nói rằng, ta từng nghe sư phụ nói để tương lai huynh muội chúng ta nhận ra nhau. Sư phụ đã đem tên họ của ta xăm lên người sư muội chỉ là không biết xăm ở đâu đây, Vân Duyên tại chỗ nhảy dựng lên, gò má nhất thời đỏ ứng như trái đào chính. Nhìn biểu hiện của Vân Duyên, những mỹ nhân đông hoa cung nhất thời tinh đến tám phần, một người chủ động hỏi, tên của ngươi là gì, Lạc Nam? Lạc Nam bá khí tuyên bố, à, hừ. Vân Duyên càng là vô thức chắc giọng một tiếng, xém chút khóc không ra nước mắt A Nàng vẫn luôn thắc mắc chẳng hiểu hình xăm quái dị kia từ đâu mà có, hơn nữa nó còn tồn tại vĩnh viễn không thể xóa bỏ, nàng vốn xấu hổ nên không dám nói với ai, chẳng ngờ nguyên nhân sâu xa bên trong là như thế, xem ra sư phụ đã nhân lúc nàng tiếp nhận truyền thừa mà xăm vào rồi, sư phụ đáng ghét, hết chỗ xăm rồi sao? Tại sao xăm ở nơi đó? Vân Duyên âm thầm tức giận, Phó công Chủ, mời người theo chúng ta vào trong kiểm tra hư thực. Hai vị Mỹ phụ nhân thánh đế tối đỉnh đề nghị, không cần đâu, lời hắn nói là thật. Vân Duyên phức tạp nhìn lạc nam, khéo léo nâng váy hành lễ, gặp qua sư huynh, không thể như thế, chúng ta cần phải kiểm tra. Một đám Mỹ nhân vẫn cố chấp, Vân Duyên cắn cắn môi anh đào, nàng hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống, nếu để môn hạ đệ tử biết đường đường là phó cung chủ như nàng lại xăm tên cung chủ ở mông, ngày sau làm gì còn mặt mũi gặp người. Lạc Nam nhìn biểu hiện của Vân Duyên mà cố gắng nén cười, thấy nàng cũng đáng thương, hắn đành giải vây truyền âm nói, an tâm đi, ta có cách thay đổi vị trí hình xăm đó, nói xong âm thầm động ý nị ngự văn triển khai, bất hữu kinh văn thảm dưới bờ mông tròn trắng nõn của Vân Duyên liền dịch chuyển vào bắp tay của nàng, phốt. Vân Duyên xém chút tại chỗ phun ra, ánh mắt như muốn phúng hỏa nhìn Lạc Nam như muốn ăn thịt hắn, tên khốn này có thể thay đổi vị trí hình xăm. Vậy càng chứng minh hắn biết nó được xăm ở nơi nào trên cơ thể nàng, nhịp tiên Vân Duyên đập nhanh thình thịch, không thể nào bình tĩnh được, phó công chủ. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, chẳng hiểu Vân Duyên bị cái gì, chẳng lẽ hình xăm kia nằm ở nơi thầm kín các vị đừng vội, ta chỉ không quen khi bị xăm tên nam nhân lên người mình mà thôi. Vân Duyên hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, chủ động vén ống tay áo lên, trước ánh mắt chăm chú của đám người. Bắp tay trắng trơn như ngọc của nàng rõ ràng có hai chữ lạc nam cực kỳ rõ nét, xem ra là thật rồi, tất cả mỹ nhân không còn nghi ngờ, ánh mắt khác lại nhìn nó lạc nam từ trên xuống dưới, vận mệnh của các nàng từ nay về sau sẽ liên quan mật thiết đến nam nhân trẻ tuổi này sao, đừng dùng ánh mắt hoài nghi đó nhìn ta, cung chủ của các nàng sẽ không để các nàng thất vọng. Lạc nam tự tin vỗ vỗ lồng ngực, lúc này hắn cũng nhẹ phất ống tay áo. Một nữ nhân với làn da bánh mật hoàn hảo vô hại đã xuất hiện trước mặt mọi người, Dương Anh. Đông hoa cung trên dưới đều vui mừng, mọi người thấy toàn bộ tỉ muội đến đón mình, Dương Anh cảm động tươi cười, chợt nàng nhìn sang Lạc Nam, ánh mắt thăm thẳm sáng trực trở, nở nụ cười thoải mái vô vàng, ha ha, trước đó được ngươi cứu ta còn ấy nấy vì không muốn phải thiếu ân tình của ngươi, hiện tại không cần quan tâm nữa, vì sao? Lạc Nam trợn mắt Cung chủ cứu đệ tử là chuyện nên làm mà. Dương Anh cười lên thanh khắc, nàng đã tận mắt chứng kiến lạc nam đại triển thần uy, khiến bị ngạn hoa một lần nữa tái hiện đông vực, lại trăng cứ vào những hành vi và lời nói trước đó của hắn, không khó đoán được hắn là cung chủ của đông hoa cung thế hệ này. Dương Anh tính cách hảo sản, anh tư bừng bừng, vì vậy cũng không hề câu nệ hay khách khí với hắn. Mà các vị mỹ nhân của đông hoa cung lúc này mới hiểu ra, Dương Anh quả nhiên ở trong tay hắn như lời hắn nói. Nhưng là do hắn cứu được nàng, trong lúc nhất thời, hảo cảm của chúng nữ đối với Lạc Nam gia tăng không ít, Lạc Nam nhìn hai Mỹ phụ nhân thánh đế tối đỉnh của Đông Hoa cung hỏi thăm, hai nàng là trưởng lão sao, hắn hiện tại cũng muốn biết rõ hơn về thế lực mà sư phụ Đông Hoa truyền lại cho mình, hoang hãy hỏi chuyện đó. Hai vị Mỹ phụ nhân nhất miệng, tuy rằng ngươi đúng là truyền nhân của công chủ, nhưng cung chủ cũng để lại di huấn chỉ khi nào truyền nhân của nàng nhận chủ được chí bảo. Đông Hoa cung và thu phục được Vĩnh Hằng thuộc tính do nàng lưu lại thì địa vị mới được chính thức xác lập, Lạc Nam gật đầu đồng ý, bà Nương Đông Hoa Chí tôn cũng từng nói mọi chuyện phải dựa vào bản sự của hắn, vậy thì bắt đầu thôi. Hắn háo hức đề nghị, nơi này không tiện ở lâu, trước hết rời khỏi rồi tính. Vân Duyên nói rằng, tất cả đều đồng ý, Lạc Nam cũng dẫn theo Ngọc Phụ Dung cùng nhau tiến vào Đông Hoa cung, ầm ầm ầm, không gian chấn động, toàn bộ cung điện Na Di mà đi. Con đường bá chủ, chương 2289, tham kiến tân cung chủ, cái tên đáng ghét này, ngươi lại đem hình xâm dịch chuyển đi đâu, bên trong đông hoa cung, Vân Duyên gò má muốn bốc hỏa lôi kéo Lạc Nam sang một góc vắng thì thảo trách cứ, ta đâu có biết a Lạc Nam lựa chọn giả ngu, hừ, vừa rồi rõ ràng đã lên bắp tay, vì sao hiện tại trở về vị trí cũ. Vân Duyên giận đến mức giậm chân, khà khà, cái này sư muội đi tìm sư phụ mà hỏi, ta làm sao biết. Lạc Nam vu vơ cười nói, im miệng, rõ ràng ngươi có biện pháp hóa giải cho ta. Vân Duyên bực bội, với trí tuệ của nàng, thậm chí đã suy đoán đến mức độ Lạc Nam và Đông Hoa trí tôn hợp tác chơi xấu mình, nhưng nếu thật sự là như thế thì đồng nghĩa với nàng đã bị hắn thấy hết, điều này quá mức khó chấp nhận, Vân Duyên không muốn tin tưởng, cẩn thận nó lại chạy đi chỗ khác thì nguy to đấy. Lạc Nam nghiêm trang nhắc nhở, thật ra hình xăm đó là do hắn dùng bất hủ kinh văn khảm lên. Việc điều khiển bất hữu kinh văn chẳng phải chỉ cần một ý niệm của hắn là được. Thậm chí xóa bỏ hoàn toàn cho nàng, bất quá mang theo tâm tình thú vị, Lạc Nam ưa thích đặt ở nơi như thế để trêu chọc sư muội của mình, rơi vào đường cùng, Vân Duyên không thể làm gì khác hơn ngoài ném cho hắn ánh mắt hình viên đạn, nàng thật sự bị dọa sợ, chẳng may cái hình xăm đó chạy đến trên mặt của nàng hay một nơi còn nhạy cảm hơn bờ mông, vậy thì nàng lại khóc không ra nước mắt a trong lúc huynh muội hai người thì thầm to nhỏ. Hai vị Mỹ phụ nhân của Đông Hoa Cung đã gọi Lạc Nam tiến vào. Bên trong võ trường lớn của Đông Hoa Cung, ngoại trường Ngọc Phụ Dung và các thuộc hạ dưới trướng của Vân Duyên với vai trò khắc nhân, tất cả Mỹ nhân của Đông Hoa Cung từ trên xuống dưới đều đã tập hợp đầy đủ. Thu hút sự chú ý của Lạc Nam là hai thân ảnh trước đó chưa từng nhìn thấy. Đầu tiên là một hư ảnh tiểu la lị mờ mờ ảo ảo, cực kỳ xinh xắn đáng yêu, trên thân mặt váy ngắn theo hoa, tóc thắt thành hai biến, nhìn qua như tiểu thiên sứ, phấn vô cùng Kế đến lại là một mỹ nhân nhìn qua tuổi chừng 30, nhìn thấy nàng lần đầu tiên, trong đầu ngươi liền không tự chủ xuất hiện bốn chữ hồng nhan họa thủy, khoát trên thân một bộ váy dài màu đen như muốn giấu đi thân thể nhưng lại thất bại, những chỗ cần lồi thì vẫn lồi ra, những nơi cần lỏm thì vẫn lỏm vào, đường công viễn chuyển, đôi chân dài miên mang, vòng eo như xà nữ uống éo không xương, da trắng hơn cả tuyết, thịt nở nang đầy đặn, mi công nhẹ chớp, mày liễu khẽ cao, sóng mắt lưa chuyển. Mỗi quỳnh má đào, bờ môi đỏ thẫm hé mở để lộ hàm trăng ngọc ngà đều đặn vô cùng quyến rũ. Mặc dù nhìn thoáng qua thì hai mỹ nhân một lớn một nhỏ này không có chút nào nguy hiểm, nhưng Lạc Nam không xem nhẹ chút nào, ngược lại nghiêm nghị thốt lên, "Khí linh của Đông Hoa cung và Vĩnh Hằng thuộc tính, ánh mắt không tệ." Một vị mỹ phụ nhân thánh đế tối đỉnh ứng tiếng, "Bọn họ một người là tiểu hoa khí linh của Đông Hoa cung, một người khác là lôi nữ, toàn bộ Đông Hoa cung đồng thanh, muốn kế vị ngôi cung chủ." Phải thông qua khảo nghiệm của hai vị này, bởi lẽ bọn họ là nhân vật thân tính nhất của cung chủ, Lạc Nam Vuốt Cầm, tiểu nha đầu vài tuổi sinh sáng đáng yêu kia chính là khí linh tên tiểu hoa của Đông Hoa Cung, còn vị mỹ nhân Hồng Nhan Họa Thủy chính là hiện thân của Vĩnh Hằng Lôi, tên gọi Lôi Nữ. Rõ ràng Lôi Nữ là nhân vật có cấp độ tiệm cận tổ hỏa khí tôn của Đúc Kiếm Sơn Trang, thuộc dạng Vĩnh Hằng thuộc tính đã có thể hóa hình, bất quá rõ ràng còn trẻ hơn rất nhiều, chiến lực chắc cũng sẽ kém hơn. Dù sao thì tổ hỏa khí tôn sợ rằng so với đông hoa Chí tôn còn lớn hơn rất nhiều, muốn lôi nữ già như hắn và mạnh như hắn là không thực tế, ngươi là truyền nhân được mẫu thân lựa chọn sao? Tiểu hoa chấp chấp mắt đánh giá lạc nam, khóc, mẫu thân. Lạc nam xém chút phun ra một ngụng, chính là đông hoa Chí tôn đó. Tiểu hoa chống nạnh, bất mãn nói, ta là do người thu thập nguyên liệu luyện chế mà thành, còn được người bồi dưỡng đến khi có được linh trí, không phải mẫu thân thì là cái gì? ừm, vậy ngươi có thể gọi ta là phụ thân." Lạc Nam thuận miệng đáp, "Cái quỷ gì?" Một đám mỹ nữ trừng mắt nhìn, khụ khụ, nhầm nhầm gọi ta là đại ca. Lạc Nam nhanh chóng đứng chính, "Hừ, không đứng đắn chút nào." Lôi nữ lạnh lùng tức giọng, thanh âm trong trẻo không chút tạp chất, bất quá như thế càng khẳng định ngươi quả thật là truyền nhân của nàng, bởi vì nàng vốn không phải loại người nghiêm chỉnh. Lạc Nam sững sờ, sau đó đồng cảm gật đầu. Tính cách của Đông Hoa trí Tôn có thể nói là hơi điên một chút, cũng chẳng phải loại người cư xử theo mức bình thường, không muốn chúng nữ liên tưởng nhiều đến lời vừa rồi, hắn đánh trống lảng, "Thảo nghiệm thế nào đây? Rất đơn giản, ngươi đánh bại chúng ta là được." Ký Linh Tiểu Hoa nãy thanh nãy ký lên tiếng, "Đánh chúng ta tâm phục khẩu phục, chúng ta sẽ công nhận ngươi, không thành vấn đề." Là hai nàng cùng lên hay lần lượt từng người. Lạc Nam gật cù hỏi, cuồng vòng?" Hai nữ nhân bất mãn hừ một tiếng. Các nàng dù sao một người cũng là chí bảo, một người có chiến lực chí tôn, kết quả tên tiểu tử Thánh Vương này còn muốn lấy một địch hai, không phải ta có ý xem nhẹ các nàng, ta chỉ muốn chứng minh lý do sư phụ lựa chọn ta mà thôi." Lạc Nam chân thành nói, nghe hắn biểu lộ, sắc mặt mấy nữ cũng nhẹ dịu lại, các nàng cũng muốn xem thử sâu cạn của Lạc Nam nằm ở mức độ nào. "Tốt, nếu là như thế, hai chúng ta đồng loạt xuất thủ, đây là do ngươi lựa chọn." Lôi nữ hạ quyết định. Ra tay đi! Lạc Nam trịnh trọng nói, ngay lập tức, toàn bộ người đang có mặt rút lui khỏi quảng trường, giữ khoảng cách để sự tồn tại của mình không làm ảnh hưởng đến trận chiến. Đám người viên hồng ma, tiểu hầu nhi, hắc y nhân và bạch y nhân nghiêm nghị nhìn chăm chăm, bọn hắn hiểu rằng hiếm có cơ hội tận mắt chứng kiến trận đấu của một yêu nghiệt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Vân Duyên có cảm giác rằng khi chiến đấu với mình thì nam nhân này vẫn ôm tâm tình đùa giỡn. Giống như lấy tư cách sư huynh thảo nghiệm sư muội vậy, nàng muốn xem hắn khủng bố đến mức nào, liệu có sánh bằng những yêu nghiệt hàng đầu mà nàng từng chứng kiến hay không. Lạc Nam trong lòng hạ quyết tâm, hắn sẽ tự thân chiến đấu, không dùng đến ưu thế áp đảo từ binh nhân tộc hay trang giấy hoàng kim. Dù rằng hiện tại trang giấy hoàng kim đã trọng thương, không đủ khả năng cường thế cướp đoạt vĩnh Hằng thuộc tính có chiến lực của Chí tôn, nhưng dù nó đang ở thời kỳ toàn thịnh thì Lạc Nam cũng sẽ không dùng đến nó. Bởi vì hắn muốn dành sự tôn trọng cho Tiểu Hoa và Lôi Nữ, các nàng là tồn tại gắn bó với sư phụ Đông Hoa, không thể lợi dụng ưu thế của binh nhân tộc mà mang ra áp chế được, khảo nghiệm bắt đầu. Mỹ Phụ Nhân Thánh Đế tối đỉnh cao giọng quát, Tiểu Hoa cùng Lôi Nữ nhìn nhau gật đầu, không muốn cho Lạc Nam bất cứ cơ hội nào, hắn đã tôn trọng các nàng, vậy thì các nàng cũng phải dùng toàn lực để thể hiện sự tôn trọng hắn, nếu hạ thủ lưu tình trong cuộc chiến này, vậy chính là xem nhẹ đối phương. Ngay lập tức, tiểu hoa vương ra bàn tay nhỏ nhắn hướng về lạc nam siết chặt, trăng rắc, không gian bên trong đông hoa cung khóa vào vị trí của lạc nam, đem hắn phong tỏa chặt chẽ. Cùng lúc đó, tóc dài đen tuyền của lôi nữ tung bay, trong mắt là vô tận lôi đình đang gào thét, ầm, theo một tiếng nổ tung, chỉ thấy lôi đỉnh điểm đầu ngón tay, không gian trước mặt nàng trập trùng tạo thành những luồng sóng dữ dội, trong lòng lạc nam dâng lên cảm giác báo động chưa từng có, hắn không nhìn thấy được công kích của lôi nữ. Nhưng lại tin vào trực giác của mình, dịch chuyển tức thời triển khai ngay lập tức, thoát khỏi không gian đang khóa chặt của tiểu hoa, đồng thời tránh né một kích trí mạng, đùng, nơi vừa đứng của Lạc Nam nổ tung, mặt đất bị đánh thành một lỗ thủng đen kịch, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, lôi nữ liên tục tung trưởng, mỗi một trưởng đều mang theo sát cơ trí mạng nhưng lại chẳng thấy được quỹ đạo công kích của nàng, thậm chí một tia sét nhỏ cũng chẳng thấy đâu, cực kỳ ảo diệu. Lạc Nam mở ra âm dương nguyệt hồn nhãn và tấm kỵ chi nhãn cùng một thời điểm, kích hoạt cả dò thám tương lai, nhưng hắn chỉ thấy trước được những nơi bị lôi đình tàn phá trước một bước, vẫn không thể xem được đòn công kích do lôi nữ đánh ra. Điều này làm hắn né tránh vô cùng chật vật, chưa kể bên cạnh còn có tiểu hoa sử dụng không gian của đông hoa cung liên tục trói chân và giam cầm. Tất cả các loại thuộc tính gia tăng tốc độ đều được hắn sử dụng, dịch chuyển tức thời, tốc biến và thiên hạ vô cực luôn chuyển chuyển đổi. Cố gắng né tránh vô số đợt công kích của hai nữ nhân đồng thời điên cùng suy nghĩ, tìm kiếm nguyên nhân, ta hiểu rồi, lôi nữ là một loại vĩnh hằng lôi vô hình vô ảnh, không thể nắm bắt. Lạc Nam trong đầu loế lên, khả năng của lôi nữ khiến hắn nhớ lại một môn vũ kỹ thời còn ở hạ giới nơi nhất thế vũ trụ của mình, đó là lôi liên vô ảnh, có thể bí mật đánh ra một đóa lôi liên tan biến từ phía trước và bí mật tập kích từ phía sau lưng đối thủ. Nếu lôi liên vô ảnh chỉ là một vũ kỹ mang yếu tố bất ngờ, Thì trí tôn lôi lực của lôi nữ mới đúng là loại lôi đình thật sự không thể nhìn thấy, chỉ có thể thông qua cảm ứng sự nguy hiểm mà nó mang đến mà thôi. Ngươi có thể thấy nàng vung tay đánh ra, nhưng lại chẳng biết lôi đình của nàng bắn theo hướng nào, bắn vào nơi nào, từ phương nào muốn đâm xuyên cơ thể ngươi. Thử tưởng tượng nếu đem loại lôi đình này dung hợp vào bất cứ đòn tấn công nào, kẻ địch có lường trước được hay không? Nghĩ đến đây, Lạc Nam hưng phấn tột đỉnh, dịch chuyển tức thời kích hoạt. Một lần nữa đã xuất hiện ở gần lôi nữ, tiểu vũ kết giới mở ra, trong nháy mắt, chiến lực của lôi nữ tụt dốc không phanh, rơi xuống dưới mức độ trí tôn, kết giới thật quỷ dị, bất quá vẫn còn chưa đủ. Tiểu hoa cười một tiếng, nàng cũng điều động không gian của đông hoa cung dịch chuyển lôi nữ ra khỏi tiểu vũ kết giới, giúp lôi nữ khôi phục tu vi, nào ngờ mục tiêu lạc nam nhắm vào vốn không phải lôi nữ, ngược lại lập tức khóa chặt lấy thân ảnh của tiểu hoa, đỉ ngạn hoa nở rộ. Toàn bộ sức mạnh hội tụ vào một quyền, nhắm ngay hư ảnh kiều tiểu của nàng tung đấm, hừ, vạn hoa trận. Tiểu hoa yêu kiều hừ một tiếng, đông hoa cung rung động dữ dội, bách hoa đua nở xung quanh cung điện phiêu phù bay lên, kết thành một đại trận mỹ lệ với hàng vạn đóa hoa nhảy múa khoe sắc nhưng lại ẩn chứa sát cơ trí mạng khóa chặt lấy toàn thân Lạc Nam vào trung tâm. Vạn hoa trận như một cối xoay khổng lồ, những đóa hoa mỹ lệ lại như những thanh liêm đao tràn đầy nguy hiểm, diệt thần kiếm trận Lạc nam ngạo nghệ thét dài, ken ken ken ken ken, kiếm ngân sung thiên, hắn điều động 3333 thanh cửu tinh thánh kiếm với đế tôn kiếm làm trung tâm, quy kiếm tổ phù gia cố sức mạnh, diệt thần kiếm trận điên cùng xoay tròn, nhạnh kháng trực diện vạn hoa trận, hoành hoành hoành hoành, vô vàng vụ nổ đinh tai nhất ốc, mỗi một thanh kiếm va chạm với một đóa hoa đều tạo thành sóng xung kích quét ngang bốn phương, quảng trường như muốn bị lật tung, cùng lúc đó, lôi nữ tự thân đã hòa nhập vào bầu trời. Mây đen cuồn cuộn kéo đến, vô vàng tiêu trí tôn lôi lực ở trạng thái vô hình vô ảnh dán xuống đầu lạc nam một cách đầy hỗn loạn, lúc này lôi đình như thiên la địa võng, lại còn không thể nhìn thấy bất kỳ đạo sấm xét nào cho đến khi nó thật sự dán xuống, sợ rằng trí tôn rơi vào cũng sẽ bị oanh tạc thành cạn bã. Nhưng lạc nam thì ngoại lệ, nếu đã không thể né tránh vậy hắn trực tiếp ngên đón, ngao, theo một tiếng long ngâm cao vút từ thể nội vang vọng mà lên, trong ánh mắt không tưởng của vân duyên mấy nàng. Ngịch Long chiến thân bao trùng cơ thể Lạc Nam, Long thần biến kích hoạt, nghịch Long chiến thân chuyển đổi trạng thái thành Thần Long chiến thân, thần long văng bao phủ cơ thể, thần long vực cuồng bạo quét ra, chưa dừng lại ở đó, vạn cổ bất hủ thân cũng được kích hoạt, tầng tầng lớp lớp bất hủ kinh văn như những hình xăm thảm lên thần long chiến thân, khiến Lạc Nam nhìn qua như một vị chiến thần bất khả xâm phạm, ở trạng thái này, hàng loạt tia lôi đình vô sắc vô ảnh giáng xuống thì Lạc Nam vẫn có thể ngạnh kháng trong một thời gian nhất định. Làm sao có thể, nhìn thấy Lạc Nam tắm mình trong biển trí tôn lôi lực, chúng nữ giật bắn người vì khiếp sợ, ngay cả lôi nữ đang hòa nhập vào thiên không cũng không dám tin vào mắt mình, bị một thánh vương ngạnh kháng công kích đối với nàng thật sự là một điều sỉ nhục, nhưng Lạc Nam lại không thể tăng cứ theo lẽ thường để hình dung. Hắn biết dù là trạng thái phòng ngự khủng khiếp nhất lúc này của mình cũng vô pháp trụ được lâu, vì vậy quyết định chấm dứt trận chiến, nộ lôi pháp tướng hiện thân, một tay cầm lôi kích, một tay chấp trưởng bá đỉnh. Trống, nộ lôi pháp tướng bá đạo rít rào, bá đỉnh đội lên đỉnh đầu, kích thước đại đỉnh điên cùng biến lớn, để mặc cho vô vàng trí tôn lôi lực đánh xuống đều bị nó hấp thụ, từ bên trong bá đỉnh đỉnh, chấp thiên đạo lôi như lưu tinh bay lên, hóa thành một con mắt cao cao tại thượng hờ hững vô tình như thiên đạo chi nhãn phủ xuống, vô số bá lực ngưng kết thành kiếp lôi được chấp thiên đạo lôi dán xuống, trợ giúp diệt thần kiếm trận dần dần, dần nghiền nát vạn hoa trận của tiểu hoa, kinh khủng quá, dương anh hết một ngụm khí lạnh Nam nhân này mạnh đến nhịch thiên A, hảo đệ đệ. Ngọc Phù Dung mắt đẹp lấp lué dị sắc, trăng rắc, không gian đông hoa cung xuất hiện vết trạng, thôi đủ rồi, hai vị Mỹ phụ nhân thánh đế tối đỉnh yêu kiều quát lên, rất sợ đông hoa cung bị trận chiến này làm tổn hại. Hàng loạt Mỹ nhân trong mắt lué lên ánh sáng sùng bái, trốt cuộc đã hiểu vì sao cung chủ lại lựa chọn một người nam nhân làm truyền nhân. Biểu hiện của hắn đã là câu trả lời rõ ràng nhất, Phù, không chơi nữa, đánh một hồi đau chết ta. Tiểu hoa thở hổn hển, vội vàng giải trừ vạn hoa trận, nơi này là nội bộ không gian đông hoa cung, càng tàn phá thì người bị đau chính là khí linh như nàng. Lôi nữ cũng bất đắc dĩ thu liễm thế công, nàng đã nhận ra tất cả lôi đình của mình tuy rằng không thể nắm bắt nhưng lại trở nên vô nghĩa vì không thể tạo thành thương tổn đối với nam nhân kia. Không phải do nàng yếu, mà vì lực lượng của nàng quá mức tinh khiết, chúng nó đâu khác nào chất dinh dưỡng của bá đỉnh cơ chứ. Lạc nam hài lòng nở nụ cười. Giải trừ trạng thái bất khả xâm phạm, thu hồi nộ lôi pháp tướng, bá y nhẹ phất, hắn bá khí hỏi, có phục chưa, từ trên xuống dưới đông hoa cung hai mặt nhìn nhau, sau đó lấy vân duyên đi đầu, tất cả đồng loạt hành lễ, tham kiến tân cung chủ. Con đường bá chủ, chương 2290, tổng thể thế lực, lấy ghế ra, lạc nam ngẩn mặt lên trời, mấy mỹ nhân hai mặt nhìn nhau. Dương Anh vội vàng kéo một kiện bảo tọa đến cho Lạc Nam ngồi xuống, đắc ý. Lạc Nam cười ha ha, đã lâu rồi còn chưa trải qua cảm giác quyền lực như thế này a toàn bộ đông hoa cung chỉ có hắn được ngồi, chúng Mỹ ngoan ngoãn đứng xung quanh, đương nhiên không tính mấy tên thô kệt như viên hồng ma làm gì. Trong một đám Mỹ nhân oanh oanh yến, đột nhiên lồi ra hai con khỉ và hai kẻ mặc áo trà nhìn cũng thật chướng mắt, Lạc Nam liền vận dụng quyền hành nói, trừ trợ lý của ta là Ngọc Phù Dung. Người không phận sự ra ngoài, hừ. Thấy hắn lên tiếng đuổi mình, hai con khỉ điểu lộ bất mãn, thắt y nhân và bạch y nhân đã sớm rời đi, hai con khỉ trừng mắt nhìn vân duyên, ra hiệu hắn không được ức hiếp công chúa của mình, lúc này cũng tiến ra bên ngoài, tốt lắm, hiện tại bắt đầu chính sự. Lạc nam lên tiếng, toàn trường nhất thời trở nên chăm chú, không hiểu vị tân cung chủ này có kế hoạch gì, trước hết ta cần hiểu rõ nội tình của đông hoa cung. Lạc Nam nghiêm nghị nói, toàn bộ nội tình từ trên xuống dưới, bao gồm số lượng thành viên, ưu nhược điểm của từng người, khả năng của từng người và những gì sư phụ đông hoa Chí tôn còn lưu lại, vân duyên mấy nữ đồng ý, thân là cung chủ, hắn muốn nắm bắt những điều này là lẽ đương nhiên, bắt đầu từ hai nàng đi. Lạc Nam hướng mắt nhìn hai mỹ phụ nhân tu vi thánh đế tối đỉnh, các nàng là trưởng lão sao, bẩm cung chủ, bọn thiết không phải. Hai mỹ phụ nhân bước lên một bước, chắp tay hồi đáp. Đông Hoa cung trước đây cũng có hai vị trưởng lão, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, các nàng đã sớm rời khỏi Đông vực để tìm kiếm cơ duyên với hy vọng đột phá chí tôn, từ đó thay đổi cục diện khốn đốn, còn có chuyện như vậy. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, đúng thế. Chúng nữ nhìn nhau cười khổ, tỉ muội các nàng mỗi người đều đang cố gắng để khôi phục sự huy hoàng trong quá khứ, Đông Hoa cung phân chia cấp bậc như thế nào? Lạc Nam tiếp tục hỏi, Đông Hoa cung trước đây phân chia như sao? Một vị Mỹ phụ nhân cung kính trả lời, địa vị tối cao là cung chủ, bên dưới cung chủ là hai vị trưởng lão được xưng là thiên trưởng lão và địa trưởng lão, kế đến là hộ cung thần thú và chấp sự, cuối cùng là hàng ngũ đệ tử, phân chia thứ hạng giữa các đệ tử dựa vào thời gian nhập cung, nhập cung càng sớm thì địa vị càng cao, lạc nam vuốt cầm, nếu nói như vậy, thiên trưởng lão và địa trưởng lão vẫn còn bôn ba bên ngoài, chính xác. Một vị Mỹ phụ nhân tiến ra, Nhu Thanh nói. Tiếp là hộ cung thần thú của Đông Hoa Cung, danh xưng cốt nữ, bản thể là bạch cốt xà, lạc nam đánh giá cốt nữ, chỉ thấy nàng cố tình mặc đạo bào màu trắng rộng thùng thình để che đậy cơ thể, nhưng rõ ràng vải vóc cũng khó ngăn cách những đường công lã lướt khoáng ẩn khoáng hiện của một xà cơ, dung mạo thanh lãnh không kém phần yêu mị, nhìn qua không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, hắn đã sớm cảm nhận được nàng là yêu tộc, chỉ là không nghĩ đến lại là bạch cốt xà. Một loại xà yêu thần thú tương đối hiến thấy hoạt động đơn lẽ không theo tộc quần nên số lượng vô cùng thư thớt, sở trường chính là cốt tu, trước khi trở thành hộ cung thần thú của Đông Hoa Cung, thiếp là tọa kỵ của Đông Hoa Chí Tôn. Cốt nữ nói thêm, từng. Lạc Nam gật đầu ra vẻ đã hiểu, không ngờ ngay cả tọa kỵ mà bà nương sư phụ kia cũng lưu lại, hắn nhìn sang vị Mỹ Phụ Thánh Đế tối đỉnh còn lại cười nói, cốt nữ là hộ cung thần thú, vậy nàng chắc là chấp sự, vâng. Mỹ phụ nhân chắp tay hành lễ, tự giới thiệu nói, thiếp gọi Lê Sa, từng là thiếp thân thị nữ bên cạnh đông hoa Chí tôn, xuất thân đông di tộc, đông di. Lạc Nam nhíu nhớ mày, hiển nhiên chưa từng nghe qua, đông di ám chỉ những kẻ mang di, gây rợn sống ngoài trìa đông vực, đã bị 19 động thiên phúc địa càng quét tiêu diệt từ rất lâu về trước. Lê Sa cục mắt xuống đáp, mang di. Ghê rợn. Lạc Nam hoài nghi mình nghe lầm. Hắn nhìn ngắm lê sa từ đầu xuống chân, chỉ thấy nàng có làn da trắng miệng như sữa dê, sở hữu đôi mắt to tròn như bảo ngọc, giữa trán tô điển một nốt trùi đỏ, ngũ quan như được thiên nhiên ưu ái ban tặng, đôi môi đầy đặn đỏ tươi như hoa hồng, diễn quan tứ xạ, lại thêm khoác trên mình bộ trang phục bằng da thú như những nữ nhân sống ở vùng thảo nguyên, khoe lấy cơ thể săn chắc và khỏe khoáng tràn ngập hấp dẫn, có chỗ nào mang di và ghê rợn à, đừng hoài nghi tiêu chuẩn của đông hoa Chí Tôn Laysa đã được tuyển làm thiếp thân thị nữ ở bên cạnh nàng, chắc chắn phải thuộc dạng đỉnh cấp mỹ nữ. Như nhận ra sự nghi hoặc của hắn, Laysa chủ động giải thích, thiếp vốn là công chúa của Đông Di tộc, từ nhỏ được ăn sung mặt sướng nên khác biệt những tộc nhân khác. Khi Đông Di tộc bị tiêu diệt, thiếp trở thành chiến lợi phẩm bị các động thiên phúc địa mang ra đấu giá, là Đông Hoa Chí tôn trả giá cao mang thiếp về, thì ra là thế. Lạc Nam bừng tỉnh, chẳng trách Laysa vẫn một lòng trung tâm tận tụy với Đông Hoa cung. Bởi vì nhớ ân tình cưu mang của đông hoa Chí tôn, đệ đệ có điều không biết, đông di rất mạnh, bọn họ vừa là những thể tu hàng đầu, vừa là những thuật sư tinh thông các loại cổ thuật như chú ngữ, nguyền rũa, nuôi dưỡng cổ trùng, khiến các động thiên phúc địa cảm thấy kiên kỵ nên mới quyết định loại bỏ. Ngọc Phù Dung nói thêm, Lạc Nam hứng thú tràn đầy, chẳng trách sư phụ mình nhìn trúng lê sa, ngoài xinh đẹp thì thiên phú và tiềm lực cũng rất khá đấy, sau cốt nữ và lê sa. Đến lượt các mỹ nhân đồ đệ cũng giới thiệu, không tính tiểu hoa và lôi nữ, đông hoa cung khi còn đông hoa trí tôn tọa trấn thì có 92 người không thừa không thiếu, ngoài đông hoa Chí tôn, hai vị trưởng lão, cốt nữ và lê sa thì có tất cả 87 vị nữ đệ tử. Khiến lạc nam ngoài ý muốn chính là có đến 7 vị đệ tử tu vi dao động từ thánh đế sơ kỳ đến thánh đế viên mãn các nàng là 7 tỷ muội đầu tiên gia nhập đông hoa cung, được những đệ tử khác xưng là thất sư tỷ đến đại sư tỷ. Dương Anh chính là thất sư tỷ cũng là người yếu nhất trong số 7 người, nhưng tuổi tác lại phù hợp nhất để tham gia tứ phương quyết đấu nên mới được cử đi. Trước Dương Anh thì vài vị sư tỷ khác cũng đều tham gia nhưng bị chèn ép dẫn đến thất bại. Lạc Nam vuốt cầm, cảm thấy sắp xếp như vậy không quá thích hợp, liền mở miệng phân phó, từ giờ những người đột phá thánh đế sẽ thoát ly phạm trù đệ tử, trở thành một cấp bậc mới của Đông Hoa Cung gọi chung là bỉ ngạn nữ. Hiện tại Đông Hoa Cung có 7 vị bỉ ngạn nữ. Các nàng sẽ là trợ thủ đắc lợi trợ giúp phó cung chủ quản lý sự vụ từ lớn đến nhỏ của Đông Hoa Cung. Bảy vị nữ thánh đế ánh mắt lué lên, âm thầm hưng phấn vì đã được cung chủ trọng dụng Dương Anh nở nụ cười, cảm thấy cái gọi là bị ngạn nữ nghe cũng không tệ lắm. Vân Duy nghe thấy hắn sắp xếp nhân sự làm việc dưới quyền của mình, nhất thời tròn xoe mắt, bị ngạn nữ giúp phó cung chủ quản lý sự vụ, vậy cung chủ ngươi làm cái gì nha? Cung chủ đương nhiên chính là người điều hành phó cung chủ, thiên địa trưởng lão chấp l Thần thú hộ tông. Lạc Nam rung đùi đắc ý, cung chủ địa vị tối cao, phó cung chủ kế cận, sau đó đến thiên địa trưởng lão, thần thú hộ tông và chấp sự, hắn vẫn ưa thích cách quản lý bộ máy thế lực theo kiểu như vậy, mình chỉ cần nắm giữ những cao tầng thân tính, giao hết sự vụ cho các nàng, bản thân chỉ cần tin tưởng các nàng là được rồi, cũng không thể nói hắn tin tưởng các nàng, mà là tin tưởng vào Đông Hoa Chí Tôn, Dù sao thì những mỹ nhân này đều là do Đông Hoa Chí Tôn thu nhận có thể tin dùng được. Có một điều mà Lạc Nam cực kỳ hài lòng, đó là Đông Hoa Chí Tôn Vậy mà lưu lại tầng 1 của Thiên Văn Quy Hoa Quyết và tầng 1 của Lập Hoa Hồng Nguyên Quyết tại Đông Hoa Cung để các nữ đệ tử tu luyện. Vậy nên căn cơ của tất cả các nàng đều cực kỳ vững chắc, mỗi người đều sở hữu số lượng nguyên văn nhất định và có được một đoá tiểu bỉ ngạn màu trắng trong đan điền để gia tăng chiến lực. Bất quá các nàng chỉ được tu luyện tầng đầu tiên của hai môn công pháp mà thôi. Những tầng sau đó chỉ có phó cung chủ và cung chủ được phép tu luyện, quy định cực kỳ nghiêm ngặt, chúng Mỹ hai mặt nhìn nhau, vô thức có cảm giác gặp phải tên cung chủ không đáng tin cậy rồi, cung chủ, tỷ muội đều đã giới thiệu về bản thân, ngươi vì sao chưa tự mình giới thiệu. Cốt nữ thanh lãnh lên tiếng, tất cả gật mạnh đầu, Lạc Nam đã hiểu rõ về các nàng nhưng các nàng lại chưa biết gì về vị cung chủ yêu nghiệt đầy thần bí này, được rồi. Lạc Nam thoải mái nói. Ta cũng chỉ xuất thân từ một thánh đế thế lực mà thôi, đó là Lạc Gia ở càng quân đế quốc thuộc Tây Châu, phụ thân của ta là Lạc Gia chủ đã qua đời, chúng Mỹ ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu vì sao một thiếu chủ của thánh đế gia tộc nho nhỏ lại khủng bố như thế, đã nghe hắn nói thêm. Ngoài ra hiện tại ta còn đảm nhiệm hai vị trí, đại hộ Pháp của Nam Thiên Môn và cửu trưởng lão của Đúc Kiếm Sơn ở Kiếm Châu, khít, toàn trường hít một ngụm khí lạnh, từng vị Mỹ nhân trận mắt khá hốc mồm, Nam Thiên Môn. Đó chẳng phải là thế lực của Nam Thiên Chí Tôn Xếp thứ 18 trên Chí Tôn Bản hay sao?" Lê Sa kinh dị mở miệng, Đúc Kiếm Sơn càng là thế lực luyện khí cường đại nhất kiếm châu, nghe nói toàn bộ nguyên giới cũng chẳng có mấy thanh kiếm vượt qua được danh kiếm do Đúc Kiếm Sơn rèn đúc. Tiểu Hoa chớp chớp đôi mắt nhỏ nhắn, Nam Thiên Đại Hộ Pháp là địa vị sánh ngang các trưởng lão cao cấp, Đúc Kiếm Sơn cửu trưởng lão cũng có quyền uy vô hạng a. Các nữ đệ tử xôn xao bàn tán, Đông Hoa cung chủ Nam thiên đại hộ Pháp, cửu trưởng lão Đúc Kiếm Sơn, trời ạ, quyền lực của vị cung chủ này thật vô pháp tưởng tượng, khiến các nàng bái phục hơn chính là xuất thân của Lạc Nam vốn không quá cao nhưng hắn lại bằng bản lĩnh của mình leo đến những chức vị như thế, tuổi tác còn quá trẻ mà. Ngọc Phù Dung âm thầm cười trộn, nếu để các ngươi biết hắn còn sắp trở thành nhân vật cao cấp của Tu La Giáo, không biết sẽ có phản ứng như thế nào? Lạc Nam ra hiệu chúng Mỹ im lặng, hắn liếc nhìn Vân Duyên tụng tiễn cười, các nàng đừng ca ngợi. So với phó cung chủ của chúng ta, bổn cung còn chưa là gì cả, hàng loạt ánh mắt đồng thời nhìn sang Vân Duyên, hiển nhiên cũng chưa biết thân phận thật sự của nàng, hừ. Vân Duyên yêu kiều hừ một tiếng, biết không thể trốn tránh, chỉ có thể thẳng thắn thừa nhận, ta đến từ trụ Việt Tông tại Bắc Châu, trụ Việt Tông. Toàn trường một lần nữa giật mình, lần này đến lượt ngọc phù dung cũng thận trọng đánh giá Vân Duyên, trụ Việt Tông đã sớm có tên tuổi truyền khắc nguyên giới, bởi vì đây chỉ là thế lực mới nổi. Xuất thân lại đến từ tiểu vũ trụ ngoại lai mà thôi, nhưng trong một thời gian ngắn ngũi, trụ Việt Tông liên tục lập nên những kỳ tích khó thể tưởng tượng. Đầu tiên, trụ Việt Tông rõ ràng nội tình nông cạn đến nguyên giới chưa được bao lâu nhưng lại có thể khiến thiên địa sủng nhi ở bản địa là bất tử tộc nhiều lần công chiếm thất bại, thậm chí đến hiện tại đều phải nhượng bộ lui binh. Nghe đồn đã quy hàng tấm kỵ vì e sợ trụ Việt Tông tương lai sẽ trả thù. Trụ Việt Tông thành công thuyết phục một nhóm binh nhân tộc đồng ý kết minh. Điều mà rất nhiều cường giả thèm khác mong muốn có được một kiện binh nhân tộc cũng đã là vinh hạnh to lớn, trụ việc mẫu tôn trở thành một trong những trí tôn phù sư hàng đầu nguyên giới, vô vàng cường giả vì truy cầu một tấm phù chú của nàng mà sẵn sàng bỏ ra cái giá trên trời. Trụ việc tông chủ, lòng trí tôn càng là tồn tại đứng đầu chí tôn bản, danh chấn nguyên giới, là nhân vật được đánh giá có khả năng đột phá tấm kỵ nhất trong hàng tỷ năm qua, ngoài ra trụ việc Tông phi tốc phá triển, đệ tử thiên tài. Hậu nhân kiệt xuất trong đa dạng lĩnh vực xuất hiện tầng tầng lớp lớp, tiêu biểu là hai vị thiếu chí tôn danh xưng quỷ đỏ và lâm tích đánh đấu thắng đó, rất nhiều thiên kiêu đã bại dưới tay hai người này. Trong từng ấy thời gian, sẽ chẳng ai nghĩ đến một thế lực đến từ tiểu vũ trụ lại có thể vững vàng đặt chân, phát triển cường thịnh như thế ở nguyên giới khắc nghiệt, nhưng trụ việc tông lại làm được, còn khiến cả những thế lực bản địa với nội tình lâu đời phải kiên kỵ không dám đắc tội. Qua đó có thể thấy ngoại trừ Long Chí Tôn thì trụ Việt Tông cũng là một tổng thể đáng gần vậy nên khi nghe thấy Vân Duyên đến từ trụ Việt tông chúng Mỹ đều bất ngờ quá đổi, khiên tốn quá đó, sao không giới thiệu nàng là cháu nội của Long Chí Tôn? Lạc Nam biểu môi, cái gì? Từng đôi mắt như nhìn thấy quỷ giữa ban ngày xem lấy Vân Duyên, so với cháu nội của Long Chí Tôn, ngay cả Nam Thiên Đại Hộ Pháp hay cửu trưởng Lão Đúc Kiếm Sơn cũng có phần thua kém a ai cần ngươi lo? Vân Duyên bực bội trừng mắt nhìn hắn, ta muốn tự thân lập nghiệp không dựa vào danh tiếng của nội, Lạc Nam cười khà khà, Tam Duyên công chúa chính là nữ nhi của cổ Việt tộc trưởng Lạc Nhất Vương, mà Lạc Nhất Vương lại là nhi tử của Long Chí Tôn, vậy Long Chí Tôn đương nhiên là ông nội của Tam Duyên rồi, ngoài Vân Duyên còn có cả Mỹ Duyên và Kỳ Duyên, có được cháu nội của cường giả trên đỉnh Chí Tôn bảng làm sư muội Lạc Nam vẫn có chút bên mặt, không tệ, nàng ta lựa chọn hai truyền nhân rất khá. Lôi nữ hưng phấn cười rộ lên, chúng Mỹ cũng là mắt đẹp lué sáng, cảm thấy tương lai của đông hoa cung tràn đầy hy vọng, trong lúc các nàng cao hứng, lại nghe Lạc Nam nói rằng, bổn cung vừa tiếp nhận đông hoa cung, cũng nên có quà ra mắt, hắn hướng trong lòng hạ lệnh, hệ thống, mở ra gói quà sử thi.